Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 131. Ngẫu nhiên gặp đầu đường tỉ tỉ, cô nương trong nhà tỷ gọi là huyên huyên phải không? Cha thật sự là cô nương tốt mà, hai ngày trước đã đến tìm thiên nhi nhà ta, thi thi.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 Về phu nhân đang muốn nói ra điều gì thì bỗng nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói của sở đình nhi nhất thời có chút há mồn cứng lưới. Trong lòng tức giận vô cùng, nha đầu chết tiệt kia lại đi tìm tên để nhất hoàn khố vang danh kia làm cái gì? Thật là gan lớn mà! Nếu như truyền ra ngoài thì sau này sao có thể lấy được phu quân chứ hả? Ai dám đi đắc tội để nhất gia tộc của thừa thiên tiếp nhận nữ nhi của mình chứ? Sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi Sở đình nhi có thể được lăng lão phu nhân tán thành thì sao có thể là người ngô ngốc được Nàng cảm giác được đối phương đã không còn muốn nói chuyện nữa Thậm chí còn có tâm tình chán rét nữa Nhưng lại ngại hoàng quyền nên không thể phát tác được Nàng đành phải dày mặt tiếp tục thao thao bất tuyệt mỗi nói tỉ tỉ này về huyên huyên nhà tỉ muội càng xem càng thích nhìn dáng vẻ khuôn mặt của nha đầu kia thật sự là không chỗ nào không đẹp cả nghe nói tỷ còn chưa định hôn sự phải không muội thấy huyên huyên đối với tiểu tử nhà muội cũng có vài phần Ách điều này khi khi muội muội ạ hôm nay chúng ta không nói chuyện này nha khi khi hơn nữa tỷ tỷ cũng không phải là người quyết định được về lão ra nhà ta chúng ta là một đại nam nhân mọi việc trong nhà đều do hắn quyết định về phu nhân không còn cách nào hơn là đành chuyển củ khoai nóng này cho về lão ra đúng vậy đúng vậy lão về nhà tỷ chính là người cương trực cả thừa thiên thành ai cũng đều biết về thượng ty Hơn u vinh quy quy quy u a Nơ thanh liêm được dân yêu quý nhà nhà mến đại sự vậy đương nhiên là do về thượng thư quyết định rồi Việc nhỏ đều do tỷ tỷ quyết định trong nhà quanh năm suốt tháng cũng không có đại sự gì đáng để làm phiền về đại nhân Bọn tỷ muội hâm mộ tỷ tỷ quá đi thôi Sở đình nhi hăng hái bừng bừng khiến cho vệ phu nhân không biết phải nói gì Ôi thi thi, muội muội này huyên huyên còn quá nhỏ tuổi đi Tỷ tỷ thật sự không muốn trói buộc nàng quá sớm Tiểu tử nhà muội thật sự rất suốt chúng Vệ phu nhân khổ không nói nổi Đúng vậy đúng vậy Đáng thương tâm tư cha mẹ mà Chúng ta đều giống nhau cả thôi Sở Đình Nhi nói không ngừng Hỗn tiểu tử nhà muội Khiến cho tiểu muội sầu muốn chết đây Thật là Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ có nói chuyện Với huyên huyên nhà tỉ mấy câu thôi Các cô nương khác nói chuyện Với hắn thì hắn đỏ mặt lập tức khụ khụ. Sở Đình Nhi còn chưa nói xong Thì vệ phu nhân đang uống trà liền ho kịch liệt Nước chảy xuống mặt đỏ bừng. A, tỷ tỷ làm sao vậy? Uống nước sao không cẩn thận? Sở Đình Nhi vỗ nhẹ lưng của vệ phu nhân ôn nhu nói. Vệ phu nhân trở mặt lại, khinh thường. Con ngươi thành thật. Nói chuyện với các cô nương khác thì mặt liền đỏ. Tôi cũng không tin được ác. Không biết gặp bao nhiêu cô nương khác làm cho bọn họ tức giận bốc lửa rồi. Trời đất trứng giám. Ta thật sự khi nói chuyện với các cô nương khác mặt liền đỏ mà. Ta vẫn là xử nam đó. Diễn viên lăng thiên ở trong đình viện khàn giọng giải thích. tỷ tỉ, tỉ người xem đi. Hai hải tử này thật sự là môn đăng hộ đối mà. Dù sao bọn cũng cũng còn nhỏ. Chúng ta có thể sắp xếp cho chúng. Sở đình nhi còn chưa nói xong thì vệ phu nhân đang ho kịch liệt ở phía trước đột nhiên mất đi bóng dáng như đã thi triển tuyệt đỉnh khinh công. Nhìn lại liền thấy vệ phu nhân đang cáo từ với Lăng nhiên Quý phi. Không lâu sau đã khôi phục bình tĩnh đi đến trước mặt Sở Đình Nhi nói: "Muội, muội, tỷ tỷ đột nhiên nghĩ đến việc trong gia đình còn có chút cần phải giải quyết. Sẽ không thể bồi tiếp muội được nữa. Mong muội thứ lỗi cho. Tỷ muội chúng ta còn nhiều thời gian mà. Sau này nhất định sẽ nói chuyện với muội nhiều hơn. Lần thịnh hội sang năm gặp lại nha." không đời sở đình nhi trả lời liền vội vã chạy đi xem bộ dáng sốt ruột của nàng như nhà đang cháy còn rất nhiều thời gian sao thoáng cách liền hẹn sang năm bộ dáng như chạy giặc của vệ phu nhân hôm nay thì qua năm còn gặp lại sao sở đình nhi oán hận vô cùng trong bụng không biết mắng lăng thiên bao nhiêu lần nữa nhưng liền kiềm chế xuống Về phu nhân đã đi rồi, nơi này còn có bao nhiêu phu nhân có nữ nhi trong nhà. Trên mặt sở đình nhi lộ ra nụ cười ôn nhu, hướng phu nhân của trầm đại tướng quân đi xen. Buổi tiệc này vốn kéo dài rất lâu nhưng vì có lăng phu nhân nên nó kết thúc rất nhanh. Ngay lúc sở đình nhi đang vắt ớt suy nghĩ vì con mình mà đi lừa gạt một người vợ thì quý tử lăng thiên con nàng cũng đang dẫn theo hai mi mi. Lăng thần, Ngọc Băng Nhan và mấy hộ vệ đang đi dạo trên đường. Lăng thiên hoàn khố vang danh khắp thiên hạ nhưng trong mắt Ngọc Đại Tiểu Thư thì Lăng Đại Công Tử Ngọc Thủ Lâm Phong. Tao nhã lịch sự, tài hoa tuyệt thế, rất tuấn tú nhưng tại sao lại mang danh để nhất hoàn khố chứ? Nhất là sáng nay Ngọc Băng Nhan luyện huyền nữ tố tâm thần công thì có phát hiện ngoài ý muốn rằng mình có thể tu luyện nội lực. Và cũng thành công vận hành trong cơ thể vài chu thiên liền hưng phấn vô cùng. Thiếu chút nữa cả hơi thở cũng rối loạn luôn. Nàng muốn điều chỉnh tâm tình và cũng muốn nhìn mặt hoàn khố của lăng thiên liền kéo hắn ra ngoài. Mà lăng thiên cũng muốn đi xem một chút dương gia đang vô công tìm kiếm hung thủ. Thu thập một chút thông tin liền mang theo hai nàng đi ra khỏi phủ. Vừa đi ra khỏi phủ ngọc băng nhan liền bị tạo hình của lăng thiên giọt cho hoảng sợ. Vì đại công tử này vừa ra ngoài thì khói miệng lộ ra nụ cười tà quái. Đôi tặc nhãn không ngừng dò xét trên người bọn thiếu nữ. Trong miệng đôi khi còn cười tà hai tiếng. Có lúc còn cười phá lên khiến cho các đại cô nương trên đường bị dọa như thấy rượu. Lại nhìn lại hình tượng của hắn. Kim quan đội trên đầu lệ qua một bên. Vài sợi tóc dài rũ xuống càng tăng thêm vài phần tà dị. Nút áo trước ngực được tháo ra gần một nửa. Lộ ra áo lót màu trắng bên trong Dưới chân thì đi hình chữ bát Thank you. Thank you. Thank you. Dường như trên người không có chút thịt nào mà chỉ là một thế tổ hoàn khố kiêu ngạo cực điểm Làm gì còn bộ dáng ngọc Thù lâm phong, tao nhã lịch sự, tài hoa tuyệt thi thường ngày trước kia Hy chú đặc biệt Ngày thường ở đây chính là thời gian ở chung với ngọc đại tiểu thư Nếu ngọc băng nhan không phải sớm đã biết bộ dáng này là do lăng thiên giả vờ Thì sợ rằng khi lần đầu gặp mặt đát phun một ngụm nước bọt rồi quay đầu đi Ở cùng một chỗ với người như vậy thật quá giỏ người mà Cho dù sớm đã biết nhưng trong lòng Ngọc Băng Nhan vẫn có chút cảm giác như ăn con ruồi vào bụng Cơ hồ có chút hoài nghi vì công tử có bộ dáng hoàn khố này và công tử Ngọc Thủ Lâm Phong khi trước là một người sao Đúng lúc này thì Lăng Thiên đột nhiên kéo một tên Hán tử Trung niên. Tên này là hộ vệ của Dương Gia Khi bị Lăng Thiên nhận ra đang kịch liệt tránh né hắn Đúng là tên hộ vệ bị hắn đánh vài lần rồi Hung thủ giết nam cung nhạc đã tìm ra chưa Tên hộ vệ kia bỗng nhiên bị lăng thiên kéo lại càng hoảng sợ Nhưng hắn không dám giấy rua vẻ mặt đau khổ nói Hồi bẩm lăng công tử Còn chưa tìm ra Mấy vạn người các ngươi mà tìm không được một hung thủ sao Ta khinh Lão tiểu tử dương không quần cho các ngươi ăn cơm trắng hả Một đám phế vật vô cùng Ta cảm thấy mất thể diện thay cho lão Dương Không Quần. Nếu bổn công tử là Dương Không Quần có mấy thủ hạ ăn cơm trắng mà vẫn vô dụng như các ngươi ta sớm tìm một sợi dây thắt cổ rồi. Đáng buồn thật, Dương Không Quần a, ngươi nên quên đi là vượt. Âm thanh của lăng thiên không hề nhỏ, ngứ điệu trách cứ khiến cho mọi người đều chú ý đến hắn. Đám hộ vệ Dương phủ xấu hổ cúi đầu trong lòng thầm mắng to. Chúng ta bắt không được hung thủ thì liên quan gì đến lăng gia các ngươi? Ngươi dựa vào cái gì hỏi ta? Chỉ giỏi xen vào việc của người khác. Lăng thiên mắng to cho đất rồi mới buông hắn ra. Tiếp tục đi trên đường như không có việc gì. Bộ dáng hắn đi ngang như tua chiếm gần một nửa đường. Lăng thần và ngọc băng nhan đi theo sau hắn xa xa. Đôi mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây nhưng không nhìn lăng thiên. Bộ dáng ta không nhận ra hắn Ta thật sự không biết hắn Cử động này không chút nào mới mẻ cả Tiểu nha đầu lăng thần mỗi lần đi ra ngoài Đều dùng thái độ này sớm đã rèn luyện thành thục rồi Nhưng hôm nay nhiều hơn một ngọc đại tiểu thư Ngọc đại tiểu thư nhìn quanh trong lòng âm thầm khấn Đừng gặp người quen nha Nếu gặp ta phải giải thích như thế nào đây Tới không nhận ra hắn thì người ta tin sao Phía trước đột nhiên xuất hiện một cây gậy trúc trên đó có tấm vải viết bốn chữ to. Thiết khẩu trực đoạn. Ngay khi Lăng Thiên muốn đi qua bên cạnh hắn thì đột nhiên cảm giác được bả vai mình bị tên tướng số này đụng nhẹ một cái. Lăng Thiên lập tức ngừng lại trong lòng cười lạnh một tiếng. Cho ngươi giả bộ. Ngươi không chạm vào ta thì ta xem như không quen nhưng ngươi đụng vào rồi thì. Chương 132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 Lăng thiên mặc dù tận lực thu liếm khí tức bản thân, khống chí không cho hơi thở lộ ra. Thoạt nhìn bên ngoài rất giống một người bình thường nhưng hắn chính là một gã nội gia cao thủ vô cùng cao minh. Cho dù đi trong biển người cũng tuyệt đối không ai có thể dưới tình huống hắn không chú ý đụng phải thân thể hắn. Đây là trực giác của một gã cao thủ, trừ khi đụng phải người có cùng cấp bậc với hắn, cũng là một nhân vật tuyệt thế. chậm rãi xoay người lại như cười như không nhìn tên thầy tướng số kia người kia khoảng năm sáu tuổi bộ áo xanh sớm đã tẩy trắng rồi dáng người gầy chống đỡ cây gậy trúc đi khuôn mặt nhỏ dưới hàm có vài cọng dâu đỉnh đầu thưa thớt tóc bạc sắc mặt tiều tuổi như một người nhìn đói vài ngày rồi trong tay cầm một gậy trúc còn tươi phía trên treo một tấm vải Tấm vải ghi chữ các thầy tướng số thường dùng ấy. Rách nát vô cùng. Bốn chữ viết xiên vẹo giống như mới tập viết. Vừa nhìn liền cảm thấy đây chính là một thư sinh bần hàn, không còn cách nào khác đành phải đi ra giang hồ lừa gạt kiếm sóng. Nhìn đức hạnh của hắn có một chút lúc này hắn đang cố gắng quay đầu lại. Một tay gẹp vài cọng râu dưới cầm như đang cố tạo bộ dáng tiên phong đạo cốt nhưng lại giả bộ không giống. Bức tranh vẽ hổ hóa ra vẽ chó, chỉ làm cho người khác nhìn vào càng thêm bị ủi, hèn mọn, thầy tướng, ngươi vừa rồi mới đụng vào bổn công tử. Bộ dáng người này mặc dù có chút hèn mọn, bị ủi cực kỳ nhưng làm cho lòng cảnh giác của lăng thiên tăng thêm một tầng nữa. Một nhất lưu cao thủ võ lâm đều toát ra hơi thở của bản thân. Nếu muốn che đậy hơi thở bản thân thì phải đạt được hậu thiên chuyển thành tiên thiên đại thành mới có thể phản phát quy chân. Mà thầy tướng trước mắt này hẳn là một người như vậy, thậm chí cao hơn nữa. Ở tình huống bát phương phong vân ngay thừa thiên thành này lại đột nhiên xuất hiện một tuyệt đỉnh cao thủ khiến cho trong lòng lăng thiên gõ chung cảnh báo ngay lập tức. Người như vậy nếu không tồn tại thì thôi. Một khi tồn tại đều ảnh hưởng đến kế hoạch của lăng thiên, tạo ra thay đổi rất lớn. Nhưng nếu nói hắn sẽ không gì làm thì tại sao trong lúc mẫn cảm này lại đi đến thừa thiên Hiện tại, lăng thiên tuyệt không thể cho kế hoạch hoàn mỹ của mình xuất hiện biến cố Cho nên hắn phải nhanh chóng tìm hiểu chi tiết của tên cao thủ thần bí này Ít nhất cũng phải biết được sự ảnh hưởng của người này Thầy tướng, ngươi đụng vào bổn công tử Những lời này truyền vào tai người có tâm tư thì nói rằng Ta phát hiện ngươi rồi, đừng giả bộ nữa. A a, không cố ý, không cố ý. Tiểu lão Nhi hoa mắt không nghĩ đến kinh nhiễu đại giá của tông tử. Tội đáng chết vạn phần. Thầy tướng áo xanh này thở dài, cố gắng đứng lên, đôi mắt dừng trên mặt Lăng Thiên. Đột nhiên phát hiện điều gì nên sâu trong đôi mắt chợt lóe lên thần quang nhưng bị che đẩy đi lập tức. Nhưng đôi mắt lăng thiên sớm đã phát hiện ra thần quang sâu trong mắt hắn rồi trong lòng không khỏi cười lạnh một trận. Công tử A, mặt ngài đúng là bất phàm, lão hủ nhìn thấy thiên đình no đủ, mà các nơi khác. Thầy tướng này như bị phạm vào bệnh nghề nghiệp. Khi nhìn thấy lăng thiên liền nhìn mặt hắn, lắc lắc đầu nói, đôi mắt toát ra kim quang như ruột đột nhiên nhìn thấy một cách đại chủ vậy. Đây là dung mạo của Long Phượng. Trong triều thì là đế vương Trong giang hồ là bá vương Tiền đồ không thể hạn lượng Thầy tướng kia vừa nói được một nửa Thì lăng thiên cũng nói theo Hai người cùng nhau mở miệng Cùng nhau ngậm miệng nói không sai một chữ Ngay cả ngữ khí câu cuối cùng Tiền đồ không thể hạn lượng Cũng giống như nhau Rất sống một gã sư phụ Vừa nói qua thì hai tên để tử trả lời Liền ăn ý vô cùng a ngươi như thế nào lại biết vậy ngươi cũng là bổn môn thầy tướng áo xanh như gặp phải ruột đôi mắt trợn to lên lời vừa dứt khiến cho lăng thần và ngọc Văn nhang đang đi theo phía sau lăng thiên đang buồn bực liền che miệng cười phi mười tên lừa gạt trên giang hồ thì có chín người đều nói như vậy bổn công tử sớm đã thuộc rồi bớt nói xàm trước mặt bản công tử đi lăng thiên biếu môi Nhìn vẻ mặt làm bộ của người này làm lăng thiên có xúc động muốn đánh một cách lên đôi mắt như chuột của hắn. Giả lơn để ăn thịt cọp chơi đùa cao nhân chính là chiêu bài tuyệt kỹ của bổn công tử. Người này lại dám làm như vậy với mình nữa chứ. Quả thực là không tự lượng sức. Ái ha ha. Thì ra là như vậy. Lão hủ cáo tử. Thầy tướng áo xanh dường như không còn cách nào khác liền muốn xoay người chạy đi. Tiêm sinh chậm đã Lăng Thiên há có thể để cho hắn vừa ý, liền kéo vạt áo hắn lại, nói rỡn sao, nếu để lọt vào biển người thì sợ rằng một đi không trở lại, khó có thể tìm được tung tích hắn. Nguy hiểm không biết gì tốt nhất là nên nắm vào tay mình. Ta vừa mới nói ngươi, đụng đến ta." Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt thầy tướng áo xanh này, một chữ một chữ như nghiến răng nghiến răng nghiến lời nói ra. ngữ khí kinh khủng như vậy nếu để cho người bình thường nghe được sợ rằng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Lăng thần từ khi nhìn thấy phản ứng của lăng thiên liền phát hiện thầy tướng áo xanh này không tầm thường. Mặc dù với tu vi của nàng còn không thể phát giác ra thầy tướng áo xanh có tu vi cao thâm nhưng nàng tin tưởng quyết định của công tử sẽ không phạm sai lầm nên thần sắc của nàng căng thẳng yên lặng rời bước đi đến phía sau thầy tướng áo xanh. Một cỗ khí tức thản nhiên tản ra tập trung xung quanh thầy tướng áo xanh. Phong bế mọi phương hướng hắn có thể chạy thoát một chiêu này của lăng thần là do lăng thiên tự thân truyền cho. Có thể phóng khí tức để tập trung vào đối thủ. Những võ lâm cao thủ trong giang hồ ngoại trừ cao thủ đạt được tiên thiên chi cảnh ra thì không ai cảm giác được điều gì cả. Theo lời của lăng thiên nói chính là khổng tử viết. Không một tiếng đồng rồn người khác vào chỗ chết thật vui thay. Bất quá công lực của lăng thần vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới cao thâm. Với tu vi một mình nàng mà nói thì còn cách xa thầy tướng áo xanh này. Nhưng lúc này lại mượn khí thế của lăng thiên tạo thành mối uy hiếp thật với với thầy tướng. Trong lòng thầy tướng áo xanh kêu khổ không ngừng. Hắn vốn không quen nhìn hành động ngang ngược của lăng thiên nên muốn đụng hắn một cái rồi ỉ vào thiết sĩ đồng răng của mình giáo huấn vài câu rồi rời đi. Dù sao hắn luôn tự tin với tu vi của bản thân tại thừa thiên thành này mặc cho mình tung hoành Không một ai có thể chống cự Càng huống chi cả đại lục này những người có thực lực để chống lại mình đã ít lại càng ít Hơn nữa đa phần hắn đều biết nên bọn họ quyết sẽ không đối phó mình Cho nên hắn rất tự tin Loại tự tin này đã gần đến trình độ tự đại rồi Mặc dù thực lực của hắn cũng đủ để hắn tự đại Lâu dài Cái loại cảm giác không có đối thủ, luôn đứng trên cao này làm cho tính tình luôn cảnh giác của hắn dần dần trở thành khinh thường. Xa xa nhìn thấy lăng thiên thì hắn cho rằng một tên hoàn khố ỉ thế vào gia tộc ướp hiếp người khác mà thôi. Là một quả hồng mềm yếu. Nào nghĩ được hắn đột nhiên phát hiện tên lợi dụng quyền thế gia tộc, một quả hồng mềm yếu bỗng nhiên trở thành diêm vương sống. mặc dù bản thân không sợ hãi tên diêm vương này nhưng chuyện phiền toái nên tránh được thì cứ tránh khuyến quân đi dọn tuyết trước cửa trông non xương trên ngói người khác lão tổ tông nói luôn có đạo lý a trong lòng thầy tướng áo xanh âm thầm cảm thán người nào nghĩ được rằng một lăng thiên với đại danh hoàn khố một thiếu niên bá đạo lại là một tuyệt đỉnh cao thủ cung cấp với mình cô gái sau lưng kia mặc dù còn yếu Chưa đạt được tiên thiên cảnh giới nhưng khí thế lại mơ hồ hợp nhất một thể với lăng thiên ở phía trước. Biểu hiện rõ hai người gần như luyện thành tâm tinh tương thông. Nếu lúc này hai người liên thủ tiến công mà nói thì uy lực vượt xa hai người bình thường, sợ rằng mình phải cố hết sức. Chỉ sợ rằng bản thân sơ sẩy một chút thôi liền bị thương nặng thậm chí chết tại chỗ này. Chẳng lẽ thanh danh cả đời của lão phu lại kết thúc ở thừa thiên sao? Ánh mắt của Lăng Thiên lộ ra một tia tán thưởng đối với phản xạ của Lăng Thần hài lòng cực kỳ. Lăng Thần chọn thời cơ rất tốt. Ngay khi khí thế của Lăng Thiên vừa lộ ra thì Lăng Thần đã đứng vững vàng vị trí rồi. Hai người trước sau giáp kích đem thầy tướng áo xanh chưa kịp phòng ngự bao vây. Một quả hồng mềm yếu trước mặt đột nhiên biến thành tấm sắt cứng. Con thỏ trắng đột nhiên biến thành con cọp trưởng thành. Trong lòng chấn kinh nên khí thế còn chưa kịp phát tác Kể từ đó, khí thế so đấu đã rơi vào hạ phong Thầy tướng áo xanh bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không dám động Chỉ sợ rằng hơi dị động một chút thôi liền tiếp nhận một kích cường đại của hai người họ Một tuyệt đỉnh đại cao thủ có võ công không dưới lăng thiên Thậm chí còn vượt qua nhưng chỉ vì lòng khinh thường nhất thời phải rơi xuống hoàn cảnh xấu hổ Không thể không nói biểu hiện hoàn phố bên ngoài của Lăng Thiên có hiệu quả tốt như thế nào. Việc đã đến nước này rồi suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Sắc mặt của thầy tướng áo xanh hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cả người đứng ở giữa đường như hóa thành một hòn đá ngàn năm không sứt mẻ. Lăng Thiên cũng không muốn đồng thủ ngay nơi đông người này. Mặc dù khi đồng thủ có thể chiếm được thượng phong thậm chí đánh cho người này bị thương nặng tiêu diệt mối họa này. Nhưng không nghi ngờ thực lực của bản thân Lăng Thiên sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Húng hồ xem biểu hiện thực lực của người này bên ngoài mà nói thì Lăng Thiên tự hỏi có thể đánh bị thương nặng hắn nhưng cũng không nắm chắc bản thân không bị thương tổn gì. Nếu trong thời khắc mấu chốt này bị thương thì cách đạt được không đủ bù vào cách mất. Hơn nữa lại đi kết một mối đại cửu như vậy là một việc làm không hay ho gì. Chương 133 so đấu nội lực thầy tướng áo xanh cũng xem như không đơn giản Người này lịch duyệt hồng trần nhân sinh rất lâu nên tự tin vào ánh mắt bản thân mới dám yên lòng lấy tánh mạng ra đánh cuộc Người đã ngụy trang ẩn nhẫn như vậy rồi thì sao có thể ngang nhiên đồng thủ nơi đây Nơi ngươi không cố kị đồng thủ thì tất nhiên ta sẽ bị thương Nhưng cô nương ở phía sau do thực lực yếu lại mạnh mẽ tham gia trận chiến này tất nhiên phải trả một giá rất lớn Cả hai bên đều không có lời gì thì như thế nào lại đánh nhau Tất cả những điều này phát sinh thật nhanh Đám người ngọc băng nhăn ở một bên còn chưa đạt được trình độ hưu rõ cảnh giới so đấu công lực cao thâm này Hiển nhiên chỉ là mơ mơ màng màng không hiểu gì Đúng lúc này thì lăng thiên đột nhiên cười ha ha Thuật xem tướng của tiên sinh quả nhiên là xuất phường nhập thần bổn công tử bội phục cực kỳ Nếu tiên sinh không chê thì Lăng Thiên mời tiên sinh uống một chén rượu, mọi người nói chuyện vui vẻ nhé. Tiên sinh lại xem tướng cho Lăng Thiên một chút nhé. Lời vừa dứt khiến cho Ngọc Băng Nhan càng thêm hồ đồ. Mới vừa rồi gọi người ta là tên lừa gạt mà chỉ trong nháy mắt tên lừa gạt trở thành thế ngoại cao nhân. Lăng Thiên lại còn chủ động bảo hắn xem tướng cho nữa. Sau khi Lăng Thiên cười thì thầy tướng áo xanh cảm giác được áp lực trước sau đều biến mất. Dì chẳng cũng theo đó mà biến mất Hắn là người có thân phận lớn nên chẳng thèm trách hành vi đánh lén kia mà cười ha ha đầy hứng thú Nếu công tử có nhã ý này mà lão phu không đồng ý thành ra thất lễ rồi Những lời này của hắn mơ hồ lộ ra một chút ý tứ tán thường Nên biết loại cao thủ như hắn dưới loại tình huống còn chưa kịp động thủ đã rơi xuống hạ phong như vừa rồi thật sự là rất ít Mặc kệ lăng thiên có âm mưu gì nhưng lão già này cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua chịu thua thiệt lớn như vậy Trong lòng xuất hiện cảm giác mới lạ Cho dù thiếu niên này tâm tính như thế nào Phẩm chất xấu ra sao nhưng với độ tuổi này đã có được tu vi tuyệt đỉnh như vậy Thì tin tưởng rằng trên đời này chỉ có mình hắn mà thôi Lăng thiên kéo tay trái của thầy tướng đầy thân thiết Đánh đấm lung tung để tiến vào quán rượu bên đường Trưởng quỹ vừa thấy lăng đại công tử giá lâm thì trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng hắn không dám chậm chạp chút nào. Lăng thiên còn chưa mở miệng đáp an bài một gian phòng trang nhã tốt nhất. Phân phó cho đám hộ vệ tùy tiện ăn uống bên ngoài. Lăng thiên vội vàng nắm tay thầy tướng tiến vào một gian phòng trang nhã. Lăng thần và Ngọc Băng Nhan muốn cùng vào khiến cho Lăng thiên nhíu mày. Lăng thần liền hiểu ý quay sang nói với Ngọc Băng Nhan. Ngọc Tiểu Thư. Công tử cùng vị tiên sinh này sợ rằng có chút chuyện nam nhân cần nói. Hai nữ tử chúng ta ở chỗ này e rằng không tiện. Không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút đi nhá. Ngọc băng nhan hơi do dự một chút nhưng thấy Lăng Thiên không mở miệng giữ lại nên trong lòng có chút thất vọng. Gật đầu nói, cũng được. Thấy hai nữ tử rời khỏi cửa, Lăng Thiên đánh một ánh mắt ra hiệu cho bốn tên thị vệ đến canh cửa. Ha ha. thiếp thân nha đầu này của công tử thông minh lanh lợi võ công cao cường cùng tâm ý tương thông với công tử vô cùng quả nhiên rất khó tìm được thầy tướng áo xanh nhìn bóng lưng hai nàng rời đi bất quá hắn chỉ quan sát bóng lưng của lăng thần trong miệng như đang nói đến một ai đó lăng thiên cười cười bưng ấm trà rót đầy chén chậm rãi nói tiên sinh quá khen với trình độ của tiên sinh thì với thân thủ thô thiển của nha đầu kia sao có thể lọt vào mắt ngài được thầy tướng áo xanh mỉm cười nói công tử đưa cánh tay đắc lực ra ngoài một mình đối mặt với lão phu chẳng lẽ không sợ lão phu gây bất lợi theo ta phán đoán thì công lực của công tử mặc dù cao nhưng sao có thể hơn lão phu được lăng thiên cười chân mày khẽ nhíu nói tiền bối nói đùa như thế nào có thể làm vậy được Thầy tướng có chút kinh ngạc cười ha ha. Tiểu hữu quả nhiên là cao nhân mà. Lăng thiên cũng chắp tay, như cười như không nói. tiền bối quá khen. Nào có nào có. Trong lòng thầm nghĩ nếu ngươi đối với ta bất lợi chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Không nói đến phương diện công lực ngươi có thể thắng ta nữa phần nhưng nhưng chắc ai mới là người thắng sau cùng ạ Chỉ với cực phẩm án khí xên người ta đủ để ta ngồi bất động cũng khiến cho ngươi chết rồi. Thế giới này của các nơi. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Sao biết được sự đáng sợ của Trung Hoa án khí chứ? Không biết tiểu hữu gọi lão phu đến đây chỉ để xem tướng thôi sao? Thầy tướng áo xanh cười hỏi. Hai người dựa tuổi tác mà gọi lẫn nhau. Thần sắc của thầy tướng tự nhiên Khi dở tay nhấc chân cũng không che giấy được một cổ thong dong tiêu sái của cao thủ So với bộ dáng hèn mọn trước kia thật sự như hai người khác xa nhau Không dám Chỉ là đối với một thế ngoại cao nhân như tiền bối đây đột nhiên đến thừa thiên nên khó hiểu thôi mi mắt lăng thiên hạ xuống Tay nhẹ nhàng bưng chén trà thổi một hơi lên trên Khẩu khí lạnh lùng thản nhiên như việc này không hề để trong lòng Vẻ mặt bên ngoài của thầy tướng áo xanh thoạt nhìn không thay đổi gì nhưng trong lòng có chút tức giận Đây không phải là đang thẩm vấn sao Ta theo tiểu tử ngươi đến đây là nể mặt ngươi lắm rồi mà ngươi còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta Lão tử tung hoàng thiên hạ hơn 10 năm há có thể để cho một đứa trẻ con như ngươi la hét trước mặt Mới vừa rồi cảm giác ngươi giấu giấu riêng riêng tinh thông lễ nghi nhưng bây giờ ta thất vọng rồi không thể không giáo huấn ngươi một cái nhìn thấy lăng thiên thản nhiên bưng chén trà uống khiến cho sắc mặt thầy tướng áo xanh phát lạnh bất động thanh sắc rối tay phải ra trước đặt lên trên chén trà một cỗ nổi công lực nổi ra tinh thần vững vàng bám xung quanh chén trà của lăng thiên như những sợi tơ bất động lăng thiên đang muốn đưa chén trà lên miệng uống đột nhiên dừng lại giữa không trung Ôm tay áo bên trái rung lên thiếu chút nữa đưa án khí toàn thân kích phát nhưng phát hiện mục tiêu của thầy tướng áo xanh chỉ nhắm vào chén trà trong tay mình liền rõ dụng ý của hắn. Trong lòng dâng lên cảm giác kính trọng. Dưới tình huống mình vô lễ vậy mà người này không phát tác xa chỉ thoáng thì uy một chút thôi. Riêng tâm tính tu dưỡng này đã vượt qua xa người bình thường rồi. Thấy hắn đưa nội lực sau khi chạm vào chén trà liền ngưng lại mà không phát thì Lăng Thiên đã biết mục đích của hắn chỉ là hiển lộ ra thực lục bản thân một chút để chấn nhiếp mình nên trong lòng Lăng Thiên yên tĩnh trở lại Tiên thiên nội lực tinh thuần vô cùng từ trên tay cuồn cuộn tuôn ra tiếp xung với chén trà đồng dạng ngưng kính bất động Một chén trà nho nhỏ bình thường trong nháy mắt đã trở thành nơi giao đấu nội lực của hai tuyệt đỉnh cao thủ Hai người gần như ngẩn đầu lên cùng lúc nhìn nhau cười và đồng thời phát nội lực. Tây muốn đoạt chén trà trong tay Lăng Thiên nhưng Lăng Thiên lại muốn đưa nước trong chén trà vào miệng. Nội lực so đấu vừa mới bắt đầu thì hai nơ. Cơm. U. Vinh. quy, quy, O. Y. Chấn động toàn thân. Sau đó giống như khúc gỗ không nhúc nhích. Trà trong chén ngay khi nội lực hai người nơ. Cơm. U, vinh, quy, quy, nơ, tù lại nha thời biến mất một phần Sau đó giống như nước đang sôi bốc hơi lên cao Một lát sau lại giống lạnh xuống như đóng băng toát ra hàn khí nhẹ nhẹ Trong nháy mắt đã đóng băng cả chén Sắc mặt lăng thiên vẫn bình tĩnh như cũ, mí mắt vẫn hạ thấp Ôm tay áo cầm chén trà vẫn rú xuống nguyên vẹn như cũ Thân thể của hắn như hòn đá ngàn năm không thay đổi, mặc cho nằm năm gió sương vẫn không diêu động chút nào. Vững như thái sơn. Nếp mặt của thầy tướng áo xanh min cười thản nhiên. Tay trái vẫn duy trì động tác như cũ. Tay phải vẫn đặt trên chén trài như không hề tốn lực. Thản nhiên như tòa núi cao, khí thế ngưng tụ. Từng giây từng giây trôi qua. Bên ngoài sớm đã truyền đến âm thanh hò hét của thị vệ khi uống rượu. âm thanh có vẻ ngày càng cao, dường như các hộ vệ của Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan ngày càng quen thuộc với nhau, hào khí dần nhiệt liệt hơn. mấy chén rượu mời nhau liền đàm luận thoải mái, âm thanh cũng chén ngày càng nhiều. hai người ngồi trong gian phòng tao nhã này không hề phát ra tiếng động nào đắt hơn một chén trà nhỏ rồi. trong lòng Lăng Thiên ngày càng kinh ngạc, âm thầm hô to thấy rồi, thật sự là ba năm không khai trương. Khai trương liền ăn 3 năm Bản thân gần đây tại thừa thiên tự cao tự đại quen rồi Mặc dù ngoài miệng giả vờ khiêm nhường như lòng tự tin bản thân đủ để đứng trên cao nhìn thiên hạ quần hùng Sớm đã lấy vị trí thiên hạ đệ nhất cho bản thân rồi Chỉ cần vừa sinh ra đã có tiên thiên nổi ra công lực Tu luyện tiên thiên công pháp cao nhất ở thế giới trước kia Trên thế giới này sớm đã không có đối thủ Nào biết được hôm nay đột nhiên xuất hiện một thầy tướng có công lực ngang ngửa với mình thậm chí còn cao hơn nửa phần Không chỉ có vậy mà công lực của người này chẳng những rất tinh thuần khẳng định đã bước vào nhóm tiên thiên rồi Trong lòng lăng thiên ân thầm cảnh giác Trên thế giới này có bao nhiêu người như thầy tướng áo xanh này Chẳng lẽ vận khí ta tốt đến nỗi đi dạo phố cũng có thể gặp được thiên hạ đệ nhất cao thủ trên thế giới này sao Mặc dù Lăng Thiên biết suy nghĩ này không phải là sự thật nhưng hắn sao biết được trong lòng thầy tướng áo xanh rung động vô cùng. Nếu không phải hắn tu tâm dưỡng tính tốt sợ rằng đã hô to lên rồi. Lúc trước hắn đánh giá không cao thực lực của Lăng Thiên nhưng khi hai người bọn họ hợp nội lực lại hắn mới cho rằng thì ra nội lực của thiếu niên này đã đạt đến mức độ hùng hậu như vậy rồi. Chương 134 Đều tự nhận thua điều này vẫn còn đang tiếp diễn. Công lực lăng thiên tuy rằng hùng hậu vô cùng nhưng lại yếu hơn thầy tướng áo xanh. Nhưng đây chỉ là yếu hơn về mặt tu vi mà thôi. Nếu nói về sự tinh thuần thì hắn hơn xa thầy tướng áo xanh khổ tu mấy mươi năm kia. Thật là khiến người ta khó hiểu, với tuổi tác của lăng thiên thì sao có thể tu luyện được trình độ như vậy chứ? Thầy tướng áo xanh không biết lăng thiên có được tu vi như hôm nay là do may mắn được ông trời ưu ái. đầu tiên ở trong bụng mẹ tu luyện thành tiên thiên mà nội công tâm pháp chính là tiên thiên thượng thừa nữa công lực không tinh thuần hùng hậu mới là việc lạ đó bất quá thực lực của lăng thiên chỉ có thế thì chỉ khiến cho thầy tướng áo xanh khiếp sợ thôi còn chưa đến tình trạng rung động chính thức làm cho thầy tướng áo xanh rung động là thủ pháp vận nội lực khi cùng hắn so đấu lăng thiên thúc sụp nội lực lúc nóng lúc lạnh thiên biến vạn hóa Tính chất cổ quái làm cho hắn khi vừa giao đấu đã bị thiệt hại Công pháp võ học khác bình thường như vậy thì đây chính là lần đầu tiên thầy tướng áo xanh gặp phải từ khi sinh ra đến giờ Nội lực của lăng thiên biến ảng vô thường Chợt như ngọn sóng ngập trời vọt đến khiến long trời đất lở Đến khi đối thủ cảm giác được nội lực của hắn cũng chỉ có thế thì đột nhiên biến đổi không một dấu hiệu nào Ban đầu lặng yên đến như gió xuân, mềm mại như tuyết mùa đông, âm nhu cực điểm. Chầm rãi tiêu tan công lực đối thủ. Ngay từ đầu giao đấu đã khiến hắn ăn nhiều đau khổ. Bằng vào nửa đời lịch duyệt với mọi phương pháp hắn biết được mới miễn cứng chống đỡ được. Ngắn ngủn vài giây mà thầy tướng áo xanh cảm giác được mình đi qua đi lại sinh tử mấy lần rồi. Thủ đoạn của thầy tướng nhiều công lực cũng hơn lăng thiên mà còn sằng co như vậy. Đổi lại một người người khác có công lực ngang hàng hắn sớm đã bị thương nặng thậm chí mất mạng tại chỗ cũng là chuyện thường. Dù sao nổi ra so đấu công lực là chuyện nguy hiểm nhất. Bởi vì nổi lực hắn hơn Lăng Thiên vài chục năm mới có thể khổ sở ngăn cản thế công điên cuồng của Lăng Thiên được. Ngay khi thầy tướng cho rằng biết rõ công lực của Lăng Thiên sẵn sàng tạo trận thế chờ đón tấn công của Lăng Thiên thì nổi lực Lăng Thiên biến đổi hoàn toàn. Trở nên kéo dài liên tục tạo thành thế phòng thủ khiến cho đối phương không thể tiến công được. Thầy tướng đương nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là loại cảm giác lấy hết lực lượng ra đánh vào cái bao bổng nhiên cái bao biến mất khiến cho lực lượng xáo trộn muốn thua tại chỗ nhưng bất quá thầy tướng cũng là người có thực lực mạnh mẽ. Cố gắng ổn định lại. Thầy tướng áo xanh này là một cao thủ tuyệt đỉnh có nội lực vượt qua lăng thiên mà lại rơi xuống hạ phong như vậy. Kinh Long thần công của Lăng Thiên dùng hai chữ Kinh Long cũng không quá đáng. Với đặc tính của Cầu Thiên Kinh Long chợt cuồng bạo chợt êm ái, trở mình tạo mây gió đầy trời rồi bỗng nhiên biến mất. Có thể nóng, có thể lạnh, có thể lớn, có thể nhỏ. Xứng đáng là nội lực truyền thừa ngàn năm của Trung Hoa. Ở trong đó chứa nhiều trạng thái khác nhau với những tính chất đặc biệt. Công lực khi đạt đến tầng 7 trở đi thì tính chất của công pháp có thể tùy tâm sử dụng. Khiến cho địch nhân khó phòng bị. Đáng tiếc công lực của Lăng Thiên vẫn không đạt đến hóa cảnh không thể duy trì lâu dài được. Lâm trận biến chiêu nhưng không thể thắng được thầy tướng áo xanh. Thầy tướng mặc dù rơi xuống hạ phong là do công lực Lăng Thiên kỳ lạ và do hắn dùng mưu thần kỳ. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Lăng thiên lấy sự biến hóa của công lực bản thân muốn đánh một tiếng chống tinh thần đánh bại thầy tướng như không thể làm được cảnh giới tái nhi suy. Chỉ cần thầy tướng sằng co trong cho lát thì Lăng thiên có thể đạt được tình trạng tam nhi kiệt liền có phản công toàn lực. Hoàn toàn thắng. Cho nên trận so đối nội lực này có thể nói là Lăng thiên đã thua. Sắc mặt Lăng thiên có chút trắng bệch tâm niệm vừa chuyển liền muốn dùng án khí để chiến thắng như cảm thấy án khí này hơi độc. Một khi phóng ra sợ rằng sẽ ngộ sát thầy tướng này Giữa hai người không có thâm cửu đại hận nên vẫn không thể làm như vậy Trên trán thầy tướng đã xuất hiện mồ hôi lạnh thân thể cũng bắt đầu run dày rất nhỏ Hắn mặc dù nắm chắc thắng lợi nhưng lại không dám khinh thường Loại so đấu nội lực này rất hung hiểm chỉ cần sai lầm một chút liền cơ ngoài ý muốn xuất hiện Mắn mặc dù rất thưởng thức Lăng Thiên tuy còn nhỏ tuổi đã có được tu vi công lực như vậy thế nhưng công lực của Lăng Thiên lại rất cao. Chỉ kém bản thân mình một chút mà thôi. Hắn hoàn toàn không thể nắm chắc có thể kết thúc so đấu mà không làm cho Lăng Thiên bị thương. Xa xa chuyển đến âm thanh nói chuyện của Lăng Thần và Ngọc Băng nhăn. Trong lòng thầy tướng vừa động liền đưa nội lực của mình ở thế công giúp về một chút, bảo trì thế cân bằng. Thoáng chốc tạo thành cuộc diện rằng co nhau. Lăng thiên đối với nội hình đối phương tiêu tan chuyển thành thế thủ mà không tiếp tục công kích liền cảm thấy kỳ quái. Với tu vi của thầy tướng chẳng lẽ không biết chỉ cần tấn công thêm một chút nữa liền giành được toàn thắng thì tại sao lại rút công lực về. Nếu lăng thiên lợi dụng tình thế này phản công thì sợ rằng thầy tướng không thể rút công lực về toàn vẹn được. Lăng thiên rất thông minh nên đã hiểu rõ thầy tướng này có tấm lòng tốt vô cùng. Dùng phương pháp đó để hóa giải cục diện vây khốn này. Hai người nhìn nhau liền hiểu rõ ý tứ của đối phương rằng đây là thời cơ kết thúc so đấu nội lực tốt nhất. Lăng thiên cũng vội vàng thu nội kình lại một phần, thầy tướng cũng thu lại một phần. Mỗi người thu lại một phần. Trong khoảng khắc trình lực của hai bên đều được hóa giải. Hai người nhìn nhau cười đồng thời thu công. Mà chén trà trong đợt giao đấu này của hai người mà trở thành một đống bụi nhỏ biến mất. Còn nước trong chén sớm đã bốc hơi hết hoàn toàn. Từ lúc gặp nhau đến giờ thì trong lòng hai người đều xuất hiện cảm giác ăn ý ngầm với nhau. Nhất là lăng thiên lại càng bội phục sự nhân hậu của thầy tướng khi gặp nguy hiểm. Tuy nói rằng mình có phương pháp giải vây khác nhưng quyết định không thể để lộ sơ hở. Đưa sinh tử của bản thân nắm giữ trong tay đối thủ. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ cho Lăng Thiên bội phục vô cùng Ta thua ngươi thắng Hai câu nói đồng nghĩa đồng thời vang lên cùng lúc Lăng Thiên cùng thầy tướng đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó liền cười to đầy sảng khoái Lăng Thiên chủ động nhận thua bởi vì thầy tướng có võ học cao thâm, nội công thâm hậu So với chính mình cao hơn một bậc Nếu đơn độc so đấu nội lực mà không dùng thủ đoạn khác thì kết quả thua cách chắc Hơn nữa Lăng Thiên cũng rất bội phục thầy tướng là người quang minh lỗi lạc trái tim nhân hậu. Cho dù ở tình huống sinh tử như vậy cũng dám mạo hiểm thu công trước. Chỉ một điểm này thôi Lăng Thiên cảm thấy hắn làm không được rồi. Cho nên Lăng Thiên nhận thua rất thoải mái. Còn thầy tướng áo xanh nói Lăng Thiên thắng là do khả năng vận dụng, nắm giữ nội lực của Lăng Thiên khiến hắn bội phục sát đất. Công pháp có thể thay đổi dựng gì như vậy vượt ngoài sự hiểu biết của mọi người thì trong đó tồn tại bao nhiêu phong hiểm. Nhưng Lăng Thiên đã có thể đạt gần đến Đại Thành. Chỉ cần tâm tính vô cùng cao minh đã khiến cho thầy tướng có một cái nhìn mới. Về phương diện khác cũng có. Với độ tuổi hậu bối của Lăng Thiên lại có thể luyện đến cảnh giới này mặc dù sau này không biết có người vượt qua hắn không nhưng hiện tại đủ để ngạo thị cổ kim. Để có khả năng như hiện tại của Lăng Thiên thì bản thân mình phải trải qua 3-40 năm Thầy tướng áo xanh nhận thua Lăng Thiên cũng là điều đương nhiên Mặc dù lời nói có khác nhưng ý nghĩa đều như nhau ấn tượng của hai người với đối phương lại biến hóa, hào cảm tăng thêm vài phần Phải biết rằng từ xưa đến nay văn đứng đầu, võ đứng thứ hai Hơn nữa thầy tướng và Lăng Thiên đều là tuyệt đỉnh cao thủ Từ trong tâm nói ra hai chữ nhận thua mà sắc mặt không thay đổi chút nào. Thầy tướng là người tung hoàng thiên hạ hơn 10 năm. Nhìn lại cũng khó tìm thấy người chống đỡ được hắn. Cơ hồ đã là cấp độ đại tôn sư rồi mà sảng khoái nói hai chữ nhận thua trước một tiểu bối. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cảm thấy người này lỗi lạc hào hiệp. Mà thầy tướng đối với Lăng Thiên lại đánh giá cao hơn mo phần. Nên biết Lăng Thiên hiện bao nhiêu tuổi mà có thể luyện được một thân phó công tuyệt thế như vậy Hơn nữa lại không có tâm tính tranh đấu điên cuồng của tuổi trẻ kia Nhưng trên người Lăng Thiên không thấy sự kiêu ngạo mà chỉ có sự trà ổn. Đó là cảm giác chỉ có ở nhiều lão già mà thôi Trong lòng thầy tướng âm thầm khen thưởng một thiếu niên như vậy thế gian này thật hiếm có Hắn lại không biết linh hồn hiện tại của Lăng Thiên là từ một thế giới khác đến Từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều Chịu những hành hạ và sỉ nhục khó ai nhìn được Chỉ cần giữ được mạng thì thắng bại sớm đã được hắn không đặt trong lòng Lâu dài nên đó cũng chính là phong cách của Lăng Thiên Chỉ cần đạt được mục đích thì thắng bại là gì Trong lòng Lăng Thiên đối với trí tụ Ý chí của thầy tướng đánh giá cao hơn một phần Hơn nữa thầy tướng có trí tụ hơn người Ý chí lỗi lạc đối với thế cục nắm chắc Chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã nắm rõ tính cách của Lăng Thiên, hiểu rõ hắn cũng khiến cho hắn ngạc nhiên vô cùng. Hai người đồng thời nghe được âm thanh Lăng Thần và Ngọc Băng nhan trở về nhưng thầy tướng lập tức có phản ứng. Đầu tiên là ngừng tay lại. So đấu nội lực vừa rồi không phải là so đấu bình thường. Nếu Lăng Thiên lợi dụng khi đó đánh bất ngờ thì thầy tướng bị trọng thương rất nặng. Ngoại trừ thầy tướng là người nhân hậu ra thì hắn đoán Lăng Thiên đang ẩm giấu thực lực với Ngọc Băng Nhăn Nhất định sẽ không đồng thủ giết mình Với hai nguyên nhân này nên hắn mới dám đưa sinh mạng ra đánh cuộc Bên ngoài phòng truyền đến âm thanh cung kính của Lăng Thần, Công Tử, Thần Nhi và Ngọc Cô Nương đã trở về Lăng Thiên chỉ yên lặng cười nhìn thầy tướng trước mặt Đối với câu nói của Lăng Thần dường nhu không nghe gì Sau đó liền nghe thấy âm thanh nói nhỏ của lăng thần Ngọc tiểu thư Xem ra công tử và vị tiên sinh kia còn chưa nói chuyện xong Không bằng chúng ta ở ngoài chờ một chút đi Một lúc lâu sau mới vang lên âm thanh đầy u oán của Ngọc băng nhăn Tiếng bước chân dần dần đi xa khỏi cửa phòng Chương 135 Tướng số kỳ lạ bên ngoài phòng truyền đến âm thanh cung kính của lăng thần Công tử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 Ha ha, tiên sinh là người quang minh lỗi lạc trái tim nhân hậu tâm tư cẩn mật Tại hạ bội phục không thôi Thần sắc lăng thiên tự nhiên Chuyện lăng thần và ngọc băng nhan vừa mới trở về vừa rồi như chưa từng xảy ra Hắn nhìn thầy tướng cười nói Đồng thời ốm tay áo lăng thiên khẽ phất lên như nước chảy mây trôi không có một phần khói lửa nào đem dấu vết hai người vừa giao tranh trên bàn những lời này không có tán dương công lực thầy tướng áo xanh cao siêu võ công mạnh mẽ mà lại tán dương tâm tư cẩn trọng của hắn đương nhiên là lăng thiên có tâm tư kiêu ngạo thầy tướng hiểu rõ ý tứ của hắn cười lớn nói công tử thật là cao minh tuổi còn trẻ đã có được tu vi tâm tính tuyệt vời như vậy Lão Phu sống trong thế gian này mấy chục năm mà lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật như công tử. Lăng thiên mỉm cười, vươn tay lấy ra một chén trà khác tự mình châm trà dâng lên mời thầy tướng một chén. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên sinh. Trên gương mặt thầy tướng lộ ra một vẻ hoài niệm. Từ khi Lão Phu hành tẩu giang hồ đến nay cũng hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ đề cập đến họ tên. Hôm nay nếu công tử không hỏi thì sợ rằng lão phu cũng quên mất. Ngưng một chút, lão mỉm cười nói tiếp: Lão phu họ Diệp, tên là Khinh Trần. Diệp Khinh Trần. Lăng Thiên ủ một tiếng, gật đầu nhưng không có nói gì như ngượng mộ đại danh đắt lâu như sấm bên tai. Đơn giản chỉ là tên Diệp Khinh Trần này rất xa lạ, hắn chưa bao giờ nghe nói trên thế gian này có một cao nhân như vậy. Nếu không phải lăng thiên đã xác nhận thân thủ của thầy tướng áo xanh này Cao Minh Tâm tư lỗi lạc thì nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói dối Cố tình tạo ra một tên để lừa gạt chính mình Nếu bản thân mình nói ra những lời này không cần biết thầy tướng áo xanh nghĩ như thế nào Nhưng chỉ biết rằng bản thân sẽ bị khiên thường một chút vì biểu hiện dối trá đó Nhưng thầy tướng áo xanh trước mắt này là một nhân vật siêu phàm Lăng Thiên nhìn thấy sắc mặt thì biết được hắn không nói dối Phong Trần hữu kỳ sĩ thảo mãng đa dị Chỉ có những lời ấy mới thể hiện được phong thái của Diệp Tiên Sinh Lăng Thiên khen một tiếng Mãi đến lúc này vẫn không đề cập đến vấn đề hai người tranh đấu như đã quên đi mất rồi Trong mắt Diệp khinh Trần tăng thêm một tia tán thưởng Không dám, công tử mới chính là Long Phượng trong loài người Vừa nói vừa mỉm cười quan sát khuôn mặt lăng thiên bàn tay nhẹ nhàng vuốt sâu Gương mặt công tử thật thú vị Lão phu xem tướng số cho không ít người Gương mặt như công tử đây cũng đã gặp qua một lần Chỉ là sắc mặt diệp khinh trần dần ngưng trọng Lần nữa đánh giá ký gương mặt của lăng thiên càng xem càng kinh nghi bất định Sao tiên sinh lại nói có một nửa Chẳng lẽ tiên sinh muốn nói cho ta trên chán có khí phách đế vương, đôi mắt có liên quan là tiên nhân trên thế giới này? Là thần tiên hàng lâm sao? Lại có trách nhiệm cứu vứt cả đại lục chứ? Lăng thiên cố ý xéo cợt. Mặc dù không đúng hết nhưng cũng không xa lắm. Chẳng lẽ sớm đã có đồng đảo huyền môn đến xem mình và sửa mình cho công tử? Như vậy cũng khó trách. Thầy tướng áo xanh làm bộ dáng như chợt hiểu Ồ! Ha ha, lời này của tiên sinh là căn cứ vào đâu Tại hạ chỉ là trêu vẹo một chút mà thôi Lăng thiên đối với tướng mệnh hoàn toàn không tin tưởng Những tên lừa gạt như thế này trong kiếp trước nhiều lắm Mỗi một người đều có hướng lừa gạt riêng Lăng thiên cho rằng nếu đưa hắn một miếng vải đen bịt mắt Lại cầm một gậy trúc trong tay làm thầy tướng trên đường Sợ rằng làm ăn cũng khấm khá đó chứ Gương mặt công tử đại phú đại quý Gia đình giàu có cũng không phải là vư ngôn nhưng khiến cho lão phu không hiểu chút nào chính là mạng của công tử. Sơn căn của công tử bị gãy kim trụ bị thiếu chính là mạng chết liệu. Ta cũng từng xem mệnh cho một người giống như công tử. Cho dù trên người có công đức rất lớn che chở nhưng cũng khó có thể sống quá 10 năm. Công tử sớm đã vượt qua giới hạn này rồi. Điều này thật là kỳ quái. Diệp Kinh Trần vừa nhìn thuận miệng nói nhưng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người có gương mặt như Tông Tử đáng lẽ phải rời khỏi thế giới này vào 10 năm trước rồi mà còn sống đến giờ cũng không có gì lạ. Bởi vì người ấy được cao nhân huyền môn thi triển thuật đổi trắng thay đen. Nhưng Tông Tử lại, mồ hôi lạnh rơi từng giọt từng giọt trên trán xuống đất. Tiên sinh, lăng thiên nhíu mày. Lời này của người có ý gì? Không phải đang bị đặt đó chứ Sơn căn của công tử bị gãy Phàm những người có gương mặt này đều phải chết Hoặc chết trong thai hoặc không lâu sau khi sinh ra phải chết Không một ngoại lệ nào cả Mà bản thân công tử lại không có dấu hiệu Bị người khác dùng huyền môn diệu pháp Lại có thể sống đến bây giờ và có được một thân bản lính Kim chủ lại bị khiếm khuyết thật là không thể tưởng tượng nổi Kim chủ là từ ngữ đặc biệt của môn phái ta chuyên dùng Một người sống lâu cho đến khi chút hơi thở cuối cùng kim chủ cũng không có dấu hiệu đức đoạn. ca sơn u, bị đức chỉ có thể nhìn thấy trên thi thể người chết mà thôi. Điều này, Diệp khinh Trần nói đến lúc đó cũng hiểu được những lời nói của mình rất quái lạ, không hề theo đạo lý gì. Nhưng học thức và kinh nghiệm trước đây không thể nào sai được. Không nhịn được ngơ ngẩn cả người. Đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt lăng thiên đầy nghiêm túc. tay trái không ngừng vuốt hàm dâu thưa thớt của mình thật hung hăng. Ngay cả vài cọng bị đứt cũng không hề biết. Những lời mà Diệp khinh Trần đều cho là quá mức hoang đường nhưng rơi vào tai lăng thiên lại giống như mấy đạo sấm sét đánh giữa khoảng không ngàn dặm Mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống dòng dòng. Nói sơn căn gãy hẳn là nói về việc bản thân bị hạ độc trong thai, việc này không có sai. Thì ra thai nhi kia nếu không phải bị linh hồn của lăng thiên tìm đến thì sợ rằng sớm đã hóa thành một vũng máu Chết non là điều khẳng định Về phần kim chủ bị thiếu sợ rằng có liên quan đến kiếp trước của chính mình Chỉ vì thân thể kiếp trước của mình bị chết đi nhưng linh hồn không có chuyển sinh mà lại đi xuyên Việt đến thế giới này Cho nên mới hiện ra một màn kỳ lạ khó hiểu này Mà vị thầy tướng áo xanh này có thể thấy rõ được điều này quả thực là thần kỳ. Võ công lại cao cường như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Một nhân vật như vậy khó có thể sử dụng được. Có nên trừ thử đi hay không? Lăng thiên có chút do dự không quyết. Một lúc lâu sau diệp khinh trần mới từ trong mê võng tỉnh lại. Sắc mặt có chút chán trường, hữu khí vô lực nói. Xem ra lão phu tài sơ học thiện. Công tử lại không giống người bình thường mà giống như là thần dị Quả thực là khó mà, lão phu tự hỏi xem không thấu cũng không thể giải thích được Xem ra bài danh bói toán thiết khẩu trực đoạn này của lão phu nên giao lại cho công tử xử lý rồi Trong khi nói có một cố tâm tàn ý lạnh không nói nên lời Thầy tướng áo xanh diệp khinh trần từ lúc học nghệ đến nay đối với võ công bản thân không hề kiêu ngạo Nhưng đối với thuật bói toán hắn luôn luôn tự đề cao mình Thường dương dương tự đắc cho rằng bản thân chính là thiên hạ đệ nhất thầy tướng. Nhưng quả thực hắn cũng có đại thần thông xem tướng. Đi khắp bảy nước hắn tuy rất ít xem tướng nhưng hễ là người nào được hắn để ý liền nói trăm phát trăm chúng. Từ khi xuất đạo đến nay chưa có người nào hắn nói không chính xác. Nhưng hôm nay đối mơ A, T, L, A, Nơ thiên hắn cảm thấy lời nói của mình có mâu thuẫn. Lời mở đầu hắn làm rất tốt nhưng đến đoạn sau chính bản thân hắn cũng không thể tin được. Không nhịn được trong lòng có chút mất mát. Hắn cũng biết chỉ mấy câu này của hắn như đang nói mộng nhưng lại đánh chúng bí mật lớn nhất trong lòng lăng thiên. Chỉ trong chốt lát đã khiến cho lòng lăng thiên nổi lên sóng gió tận trời. Lang thiên lúc này trong mắt Diệp khinh Trần Như Mộng Như Ảng không rõ ràng. Nhưng hắn làm sao biết được bản thân mình trong mắt lăng thiên lại như rượu mị thần bí khó lường Nhân vật như thế này mình thật sự phải giết sao Nhẫn tâm giết được sao Lăng thiên âm thầm hạ quyết tâm Ha ha, tiên sinh cần gì phải thế Tương lai vốn là mờ mịt mà Tư tư thật thật thì cần gì phải để ý Phú quý bần tiện cũng tốt, danh lợi tiền tài cũng được Đến cuối cùng cũng quay về với đất mà thôi Nếu nói về mệnh thì vãn bối không có hứng thú nghiên cứu. Chỉ cầu cả đời này sống không uổng, làm được chuyện muốn làm là đủ rồi. Lăng thiên mặc dù hạ quyết tâm buông tha cho thầy tướng nhưng trong lòng lại run rẩy trước nay chưa từng có. Loại cảm giác như bị lột trần. Bị người khác nhìn thấu tất cả cho dù có tu vi. Tâm tính như lăng thiên cũng khó nhìn được. Hắn vội vàng chuyển đề tài, không bao giờ nói về vấn đề khiến hắn kinh sợ này nữa. Ha ha công tử nói không sai Lão Phu đã quá xem trọng rồi Diệp khinh Trần cũng là người phóng khoáng Tươi cười mưng chén trà, cạn Lấy trà làm rượu mời lại Lăng Thiên Lăng Thiên cười hắc hắc mưng chén trà lên muốn một ngụm Chỉ là tâm tình kích động suýt chút nữa phải phun ra Chỉ bất quá Lão Phu tự nhận không thể nhìn thấu số mệnh của công tử Nhưng nhưng có thể kết luận một lời diệp khinh trần thả lỏng người lại dùng tay vuốt sâu theo thói quen liền cảm giác được có vài cọng sâu đã đứt khi nào khiến lòng đau đớn một trận ồ không biết tiên sinh có thể kết luận được điều gì sắc mặt lăng thiên thận trọng hơn nhìn vị thầy tướng thần bí khó lường trước mặt này thần sắc diệp khinh trần ngưng trọng lần đầu tiên biểu hiện ra thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có thiên hạ phong vân nhất định vì công tử mà dung chuyển tiếng nói mạnh mẽ vô cùng Ha ha cười lớn Tiên sinh lại đùa rồi Lăng thiên chỉ là một tên đại hoàn khố mà thôi Có tài đức gì mà khiến cho thiên hạ phong vân có thể vì ta mà dung chuyển Nói như vậy thì ai sẽ tin tưởng đây Tiên sinh có tin không Diệp khinh trần không cười Hít mắt nhìn lăng thiên Âm thanh nói chuyện chậm rãi thâm ý vô cùng Công tử nói thế tự có đạo lý Vậy Diệp mố xin hỏi công tử Bản thân công tử có tin không? Chương 136 Ba phần nhân tình Lăng Thiên không khỏi cứng người nhưng lập tức cười ha ha. Mắt tiên xinh sáng như đuốc. Lăng Thiên quả thực bội phục không thôi. Bất quá! Nếu đối phương đã khám phá ra thực lực của chính mình, nhân phẩm lại tốt đáng giá để kết giao. Lăng Thiên cũng không tiếp tục ngụy trang nữa, làm thế ngược lại sẽ mất đi tâm ý bằng hữu. Muốn cho thiên hạ phong vân vì ta mà dung chuyển thì Lăng Thiên hiện tại không có năng lực đó Cũng chưa có thực lực làm được Chỉ có thể lợi dụng tình thế đục nước béo cò Từ đó thu lấy chút lời cũng thấy thỏa mãn rồi Diệp Kinh Trần nở nụ cười tràn đầy thâm ý nhưng cũng không có hỏi thêm Có một số việc đến điểm dừng lại là tốt nhất Với sự ẩn nhẫn của Lăng Thiên như vậy Mà có thể nói ra thế cũng cho thấy hắn có sự tín nhiệm thật lớn đối với chính mình Có một chuyện Lăng Thiên vẫn không hiểu muốn hỏi Tiên Sinh Không biết Tiên Sinh có thể giải đáp sự nghi hoặc giúp Lăng Thiên không Lăng Thiên hiển nhiên hiểu rõ chuyện này không thể nói tiếp được nữa Nên hắn khéo léo chuyển đề tài chuẩn bị hỏi một vấn đề luôn được chôn sâu trong đáy lòng mình Ha ha, chẳng lẽ trong thiên hạ còn có chuyện làm khó công tử sao Nếu không ngại có thể nói cho lão hủ nghe một chút. Diệp Mỗ nếu biết sẽ trả lời cho tông tử. Diệp khinh Trần cười cười, hắn không khẳng định mình sẽ trả lời được nghi hoặc của Lăng Thiên. Dù sao lấy thân phận. Địa vị và võ công tuyệt thế mà ở trên thế giới này còn làm không được thì chuyện đó không hề đơn giản. Nếu như Lăng Thiên làm không được thì sợ rằng việc đó rất khó giải quyết. Ha ha. Việc này đối với tiên sinh mà nói không quan trọng gì Chỉ là thuận miệng mà thôi Nhưng nó đối với lăng thiên mà nói thì rất quan trọng Đó chính là trong mắt tiên sinh thì võ công trên thế giới này có dạng gì Có cấp độ gì tồn tại Nhân vật như tiên sinh trên thế giới này có được bao nhiêu người Đôi mắt lăng thiên thoáng cách liền sắc bén Chăm chú nhìn Diệp Kinh Trần Ồ, thì ra công tử vì việc này mà phiền não sao Việc này mặc dù có rất ít người biết nhưng cũng không tính là bí ẩm gì Lão Phu có thể trả lời công tử một chút Diệp khinh trần yên lòng chỉ là một câu hỏi như thế mà thôi Mặc dù cũng là một trong những tuyệt mật của thiên tinh đại lục nhưng hắn cũng có thể trả lời được Nên biết vấn đề này ở trong lòng những người ngoài mà nói chính là một tòa núi cao khó có thể chạm đến Nhưng đối với người trong cuộc mà nói chỉ là một tin tức cơ mật mà thôi Tất nhiên sẽ hiểu rõ nhưng lại không chút ngạc nhiên. Thầy tướng áo xanh chính là một người như vậy. Ừ, tiểu tử đang lắng nghe. Mong tiên sinh chỉ giáo. Lăng thiên cười la lớn. Thần nhi, bảo trưởng quỹ mang đến một vài món ăn tinh xào đi. Thần nhi cũng về phủ mang đến một vò chúc diệp thanh lại đây. Ta muốn cùng với diệp tiên sinh uống thỏa thích một phen. Lăng thần bên ngoài trả lời một tiếng dễ nghe. Chỉ trong chốc lát lăng thần đã cẩn thận mang một vò rượu nhỏ đến. Diệp tiên sinh vốn không thèm để ý nhưng chợt người thấy được điều gì khiến cho sắc mặt hơi đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Biến hóa rất nhỏ này đã rơi vào mắt lăng thiên. Trong lòng âm thầm đắc ý. Không bao lâu sau một bàn thức ăn sáng cực kỳ tinh xảo và thơm lừng được tiểu nhị mang lên. Khi tiểu nhị đưa đến cửa, lăng thần đã đón lấy rồi tự thân đưa vào đặt trên bàn. Sau đó nhẹ nhàng mở vò rượu rót cho mỗi người một chén rồi yên lặng rời khỏi. Trong một gian phòng khác, Ngọc Băng nhan ngẩn ngơ ngồi đó. Ánh mắt u oán vô cùng. Lăng thiên rõ ràng là có chuyện quan trọng nhưng lại không gọi mình, xem ra không tín nhiệm bản thân mình mà. Nhất thời sự hưng phấn của bản thân khi vừa ra ngoài biến mất hoàn toàn, khóe mắt rưng rưng. Bất quá Ngọc Băng Nhan tự hỏi nếu bản thân biết được bí mật của lăng thiên vạn nhất đại bá gia chủ Ngọc mãn lâu của mình hỏi thì mình có nói hay không? Suy nghĩ thật lâu, Ngọc Băng Nhan thở dài một tiếng. Cả hai thật khó xử mà. Chi bằng không biết gì hết, hoàn toàn thanh tịnh Nghĩ vậy nên trong lòng Ngọc Băng Nhan có chút thư thái nhìn lăng thần lui ra ngoài, diệp khinh trần cười ha ha. Vị thiếp thân thị nữ này của công tử quả thực nhu thuận cực kỳ. thiên phú lại tốt vô cùng thật khiến người khác ghen tị mà lăng thiên cũng cười lớn cầm chén rượu cung kính mời đây là rượu vãn bối tự điều chế chưa chắc lọt vào tầm mắt của tiền bối nên tiền bối chớ trách móc diệp Kinh trần thản nhiên cười lão phu đều uống ra nhiều rượu ngon khắp các nước nhưng rượu này của công tử có mùi hương nồng đậm vô cùng thật là rượu ngon mà lão phu không khách khí đâu Đem chén rượu một hơi uống cạn sạch Thầy tướng vừa uống một chén rượu này sắc mặt liền biến đổi Lại tự rót thêm một chén nữa nhìn màu rượu liền vỗ đùi nói Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon Rượu trong chén xanh như phỉ thủy lại như sâu không thấy đáy Ý rượu nhẹ nhàng mà rất nặng Đây chính là phương pháp cất rượu tuyệt thế chứ nào phải rượu giờ đâu Lăng thiên mỉm cười không nói gì Diệp Kinh Trần như bừng tính lại, công tử vừa mới nói, rượu này là do công tử cất thành. Lăng thiên cười tao nhã, chỉ là thủ pháp yếu kém mà thôi, khiến cho tiền bối chây cười rồi. Sắc mặt Diệp Kinh Trần lại biến đổi thêm lần nữa, công tử quả nhiên là đại tài mà. Ngay cả cất rượu cũng có thiên phú như vậy, loại rượu này đưa khắp thiên tinh đại lục cũng không có mấy loại có thể so sánh với nó. Quả nhiên là rượu ngon. Lăng thiên bật cười. Tiền bối nói quá rồi. Nếu tiền bối thích rượu này thì khi tiền bối rời đi vãn bối sẽ tặng cho tiền bối một vò vậy. Gương mặt diệp khinh trần đỏ lên. Đành phải làm mặt xấu vậy. Để ta giải thích cho ngươi nghe một chút về tuyệt đỉnh võ tông tại thiên tinh đại lục này vậy. Uống rượu ngon vậy mà không giải thích được là không tốt rồi. Lăng thiên cũng không thúc giục. Tiếp tục rót một chén rượu đầy Lặng lặng chờ hắn thiên tinh đại lục của ta có quần hùng khắp bốn phía Một trăm năm gần đây có hơn thất hùng cùng tồn tại và tám đại đại thế gia là các khối thế lực lớn Tám đại thế gia phân biệt là Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh Tứ Đại Gia Lôi, Dương, Lăng Ba Gia tộc nhỏ và thế lực siêu cường Ngọc Gia Bảy gia tộc trước đều thuộc về bảy đế quốc Chỉ có thế lực của Ngọc Gia cực mạnh nên không thuộc về đế quốc nào cả. Ngoại trừ các thế lực đó ra còn tiêu ra lấy thương nhân làm gốc mà lớn mạnh. Thế lực không hề yếu hơn bất kỳ đế quốc. Thế ra nào cả. Diệp Kinh Trần trầm rãi nói bưng chén rượu nhẹ nhấp môi một cái than thở. Thật sự là rượu ngon. Lăng Thiên rất buồn bực, Những điều ngươi vừa nói ta không biết sao. Ta hỏi chính là cảnh giới võ tông trên đại lục này. Ngươi nói đến các thế lực lớn kia có ít gì? Chẳng lẽ bổn thiếu gia không rõ sao? Không phải uống rượu ngon của bổn thiếu gia giờ mơ hồ rồi chứ? Nhưng bên ngoài hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng rót một chén rượu đầy. Ha ha, ngày thường lão phu tung hoành thiên hạ không hề nợ nhân tình bất kỳ kẻ nào nhưng hôm nay lại nợ công tử ba phần nhân tình rồi. Công tử có điều thắc mắc sao lão phu có thể không trả lời được? Giải thích rõ ràng xem như đã hoàn lại công tử một phần nhân tình mà thôi. Sao dám chậm trễ? Diệp Kinh Trần cười khẽ, sắc mặt có chút khổ sở. Lăng Thiên tự đánh giá một chút liền rõ ràng ý tứ ba nhân tình của Diệp Kinh Trần. Đầu tiên là do xem tướng cho mình không chính xác nên tự giác xem như thiếu Lăng Thiên một phần nhân tình. Thứ hai là khi lúc cuối cùng khi so đấu nội lực Lăng Thiên không lợi dụng tình thế áp bức. Mặc dù cũng là Diệp Kinh Trần cố ý gây ra nhưng lấy thân phận thế ngoại cao nhân của hắn nói thiếu Lăng Thiên một cách mạng cũng là sự thật không cần phải tranh biện. Về phần nhân tình thứ ba chính là tiếp nhận rượu ngon chúc Diệp Thanh do Lăng Thiên cất thành. Lăng Thiên tươi cười nói, tiên sinh nếu nói vậy đã hạ thấp Lăng Thiên rồi. Hai nhân tình phía trước là do Lăng Thiên nợ tiên sinh mới đúng. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng Lăng Thiên không hiểu rõ àng rượu trong đó sao? Về phần nhân tình thứ ba chỉ mấy chén rượu này thôi tiên sinh không nên coi như là nhân tình gì cả Tiên sinh nói đùa rồi Diệp khinh Trần có chút hờn giận nói Lời nói chính là uy tín Nếu không thì sao có thể đỉnh thiên lập địa được Nhân tình thiếu là thiếu Diệp mố tung hoành thiên hạ có khi nào nuốt lời chứ Nếu công tử không nhân tình của Lão Phu thì tùy công tử vậy Bất quá Lão Phu không quên là được Lăng Thiên Thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm túc nói Tiên sinh với phẩm đức nhân nghĩa, phong thái hào hiệp khiến Lăng Thiên khâm phục không thôi Diệp khinh Trần thả lỏng người bưng chén rượu uống một hơi cạn chén mới nói Nói đến võ công thiên hạ không thể nói đến trường hảo kiếp ngàn năm trước Thần sắc Lăng Thiên vừa động Nguyện nghe tiên sinh chỉ bảo Lại rót thêm một chén rượu đầy Diệp Khinh Trần nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát như đang điều chỉnh suy nghĩ. Thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ngàn năm trước thiên hạ phân tranh không ngớt, nhân tài kiệt xuất của ba đại lục đều có giá tâm độc bá thiên hạ. Võ lâm cao thủ lại tầng tầng lớp lớp, tất cả những người trong thiên hạ đều có võ. Đại lục cùng đại lục quốc gia cùng quốc gia, bang phái cùng bang phái, người và người tranh đấu không ngừng." Không biết qua bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều có máu tươi khắp nơi, tàn thi khắp đất. Rốt cuộc ba đại lục do ba nhân tài kiệt xuất đứng ra lãnh đạo nên đã thống nhất. Nhưng ai nào ngờ một lần thống nhất này lại là bắt đầu cho một hồi thiên hạ hảo kiếp. Diệp khinh Trần khép mắt vươn tay cầm chén rượu nhưng phát hiện chén rượu sớm không còn gì rồi. Lăng thiên mỉm cười lại cầm vò rượu rót cho hắn một chén đầy. Nhân tâm không đủ, sau khi thống nhất đại lục liền muốn độc bá thiên hạ. Vì vậy ba đại lục đầu tiên là dò xét lẫn nhau. Sau đó liền khai chiến công khai. Đại lục và đại lục tranh đấu với nhau há có phải là điều tầm thường? Vốn quốc gia với quốc gia tranh đấu còn có bang phái kiên định không tham gia vào đó nhưng khi ấy quan hệ đến sự tồn vong của cả đại lục thì không thể kiên nhẫn được đều tự ủng hộ đại lục mình đang sinh sống. Hoặc là chỉ danh khiêu chiến hoặc là phái người đi ám sát tướng lãnh hoặc là hai môn phái khai hỏa trực tiếp với nhau Đại lục cùng đại lục khai chiến, bang phái và bang phái khai chiến khiến máu tanh đầy đất, thấu tận trời cao Chương 137 Đại chiến thảm liệt đến lúc đó Người trong võ lâm chém giết đạt đến tình trạng không thể thừa nhận được nữa nên cuối cùng nghĩ ra biện pháp liên hợp lại Khi ấy các môn phái của thiên phong đại lục đều do một môn phái tên là thiên ngoại thiên cầm đầu kết hợp lại thành một liên minh thật lớn. Tất cả võ lâm nhân sĩ đều gia nhập vào đó. Thanh thế to lớn vô cùng. Đối với hai đại lục khác tranh đấu dễ dàng bẻ gãy tất cả. Mà hai đại lục khác dưới tình huống này liền không cam lòng yếu thế. Tất cả đều tự tổ chức phản kháng lại. Những môn phái võ lâm của thiên dương đại lục lấy thiên thượng thiên làm chủ, mà thiên tinh đại lục chúng ta lấy vô thượng thiên làm chủ. Từ đó, ba đại lục đều tập hợp võ lâm cao thủ lại tranh đấu. Thậm chí ngay cả cao nhân ẩn sĩ cũng không ngoại lệ. Vì vậy một trận đấy quy mô lớn trước nay chưa từng có diễn ra. Nói đến đây Diệp khinh Trần có chút cảm khái, không nhìn được nắm vò rượu rót liền hai chén uống cạn. Lăng thiên ngồi đối diện quỷ đầu lặng lặng nghe. Hắn biết được đã đến thời khắc mấu chốt cho việc tranh đấu của võ lâm ba đại lục. Ba phương không ngừng giao chiến không ngừng có người chết. Cầu hận kết càng sâu hơn nữa không thể hòa giải được. Cùng lúc đó sự giao tranh của ba đại lục càng ngày càng kịch liệt. Lúc đầu có hai phương liên hợp lại đối kháng một phương nhưng đến lúc đó đều tự mình tranh đấu. Dưới tình huống luôn phiên giao chiến khiến cho bình dân chết rất nhiều. Rất nhiều vùng đất phồn hoa chỉ trong vài năm đã trở thành nơi hoang vu không một bóng người. Rốt cuộc ba đại lục cũng thấy được nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng cả thế giới sẽ bị diệt vong. Bởi vậy liền thông báo cho nhau đạt thành ước định sẽ xúc toàn lục đánh một trận trên biển. Một trận quyết định thiên hạ. Thắng làm vua thua thuần phục. Tin tức này truyền ra khiến cho thiên hạ chấn động. Nhưng những võ lâm của ba đại lục đều có thâm thủ đại hận đã đến tình trạng không chết không thôi. Tất cả nhân vật yếu gần như chết không còn. Ngay cả một ít tuyệt đỉnh cao thủ cũng bị chém giết chết gần một nửa trong lúc tranh đấu quyết liệt. Ngay khi tin tức quyết chiến của ba đại lục truyền ra thì nhân sĩ võ lâm không cam lòng chịu yếu thế đồng giảng đưa ra quyết chiến không chết không thôi. Địa điểm quyết chiến chính là núi mạc không tại thiên phong đại lục. Thời gian ba đại lục đều thống nhất cùng nhau. Bất quá thắng bại lại không giống như trước kia. Người thắng tồn tại, người thua phải lưu lại tính mạng. Sanh tử quyết chiến không chết không thôi. Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên từ lăng thiên và diệp khinh trần. Trong chốc lát này trái tim hai người như cùng hướng về trận quyết chiến sinh tử ngàn năm trước của các tiền bơ. O I C A Quy Quy Mơ! Thấy bi ai vô cùng! Nhiệt huyết dân trào không nhìn được nâng chén cùng cạn Tới ngày đó, những võ lâm cao thủ sống sót của ba đại lục hoàng hơn hai vạn người đều đến, không một ai lâm trận chạy trốn cả. Môn chủ thiên ngoại thiên môn mộng khai thiên còn chưa nói xong lời khai trận thì hơn hai vạn võ lâm nhân sĩ kia thấy kẻ thù của chính mình liền đỏ mắt. Tiếp theo đó là trận sát phạt đầy máu anh kinh thiên đồng địa. Đó là một trận đánh trước đây chưa từng có Không có đường lui cho bất cứ ai Mỗi người đều tử chiến Trên núi mạc không nhất thời mây đen Sương mù bao phủ khắp thiên địa Bảy ngày bảy đêm chém giết thảm thiết Những cao thủ võ lâm dưới chứng thiên thượng thiên của thiên dương đại lục không còn một ai Kể cả thiên thượng không môn chủ âm tuyệt không đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh Đột phát tiên thiên đỉnh cũng phải bỏ xương cốt tại núi mạc không này A, Lăng Thiên hít một ngụm không khí lạnh. Sớm đã đoán được trận chiến này thảm khốc vô cùng nhưng cũng không ngờ đến tình trạng như vậy. Cao thủ võ lâm của cả đại lục lại không còn một ai sống sót. Ngay cả võ lâm tông sư đã đột phát tiên thiên cảnh giới cũng không tránh thoát. Điều này quả thực không thể tin tưởng nổi. Thần sắc Diệp khinh Trần ảm đảm nói tiếp. Đến sau đó thì những người còn lại của hai bên đều không còn lực tái chiến nữa. Tất cả chỉ còn lại một hơi thở để sống thôi, ngay cả di chuyển đầu ngón tay cũng khó. Hai bên bất đắc dĩ ngưng chiến nhưng đến lúc đó những võ lâm cao thủ còn sóng sót của hai đại lục còn không đến một ngàn người. Trong đó còn có rất nhiều người bị thương nặng càng có nhiều người đang trong tình trạng hồi quang phản chiếu. Những người mạnh mẽ hơn cũng mang thương tích đầy người. Để nhất môn phái của thiên phong đại lục thiên ngoại thiên hơn một ngàn người cũng chỉ còn môn chủ và hai vị hộ pháp mà thôi. Mấy trăm người khác đều là môn nhân của các môn phái nhỏ khắp đại lục. Những nhân vật võ lâm của thiên tinh đại lục chúng ta sau trận chiến chỉ còn lại 9 người kể cả môn chủ vô thượng thiên tôn tránh dương. Mỗi người đều bị trọng thương rất nặng, võ tông không thể khôi phục lại như xưa. Hai vị võ lâm đại tôn sư nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như địa ngục kia liền thất thanh khóc sống lên Đấm ngực rầm chân Hai người đối mặt với hài cốt tràn ngập núi lập lời thề những môn phái sau này của hai người tuyệt không tham gia bất kỳ sự phân tranh nào của thế gian Đồng thời nghiêm lệnh cho những nhân vật võ lâm còn sống không được trả thù nhân vật võ lâm nếu như không có việc gì cũng không được hành tẩu trên giang hồ nữa Núi mạc không của thiên phong đại lục được đổi tên thành vô hận sơn Ý nói từ đây về sau, những nhân vật võ lâm ở tại đây không được lưu giữ cừu hận trong lòng. Lăng thiên thở dài một hơi trên thế giới này không thấy được võ lâm cao thủ tồn tại là do ngàn năm trước. Lại có một chuyện xưa bi thảm như vậy. Từ đó, có thêm mười mấy tên cao thủ vì trọng thương mà buông tay. Sau khi trở lại thiên tinh đại lục hơn nửa tháng thì tin tức quyết chiến của ba đại lục ở trên biển liền truyền ra ngoài. Ba đại lục tham chiến gần trăm vạn người đều đồng quy vô tận Còn sống cũng không quá mấy vạn Những tướng quân, nguyên soái cầm quyền tham chiến không một ai còn sống Máu tươi nhiễm đỏ cả biển trải qua mấy tháng vẫn không đổi màu Thi thể chất đóng dưới đáy biển cũng không có ai quan tâm Từ đó về sau, khu vực đó được gọi là huyết hồn hải Ba đại lục vẫn chưa gượng dậy nổi Diệp Kinh Trần lặng yên bưng chén rượu lên uống liền ba chén thở dài không thôi Lăng Thiên nghe đến nhập thần Nghĩ đến cảnh những tiền bối của ba đại lục với kim qua thiết mã tranh đấu ngàn sầm Thì trong mắt không nhìn được có chút hồng Cả đời có thể oanh liệt chiến đấu thì cuộc đời còn gì bằng Sống có gì vui chết có gì khổ Lúc này Diệp Kinh Trần lại không chú ý đến ánh mắt của Lăng Thiên Dùng âm thanh nhỏ chậm rãi nói tiếp Từ đó về sau hơn 10 năm, tất cả các đại lục đều im lặng, nghĩ ngơi lấy sức. Bất quá trong các quốc gia đều có nhân tài dẫn dắt hơn 10 năm. Trăm năm sau thì phong vân trên đại lục lại xuất hiện. Một lần nữa thực hiện thanh trừ nhưng lần này chỉ là ở trong các môn phái võ lâm mà thôi. Còn bị giới hạn trong đại lục cũng không lan đến cả thế giới cho nên đều vô sự. Những nhân vật từ vô hận sơn trở về. Sau khi trở lại quê quán của bản thân chuyện thì chuyện đầu tiên chính là hạ tổ huấn tất cả những con cháu đời sau không được tham gia tranh đấu giữa các quốc gia Không được tham gia đấu tranh chính trị, ẩn cư tại núi rừng sống bình thản cả đời Nếu đi ngược lại tổ huấn thiên địa đồng thời trừng phạt, lăng thiên gật gật đầu Thầm nghĩ những lão gia may mắn sống sót này đều là những người sáng suốt Mặc dù tổ huấn này có chút nghiêm khắc nhưng có thể cam đoan gia tộc của mình hưng thịnh không bao giờ suy Nhưng tại lúc này lại có hai gia tộc có thế lực lớn nhất Vì những nhân vật trọng yếu trong gia tộc gần như đã chết trong tay đối phương gần như không còn gì Thù sâu như biển không chịu thỏa hiệp đường sống Đến cả thiên ngoại thiên của thiên phong và vô thượng thiên đồng thời ra mặt hóa giải mà vẫn không làm ra chuyện gì Không thể làm gì hơn, hai đại cao thủ đồng thời cảnh cáo Bình thường hai gia tộc không được tranh đấu mà chỉ cách một giáp mới được phái mười tên đại biểu ra quyết chiến một lần Đối phương bị thua trong trận quyết chiến này phải hành lễ với bên thắng với tư cách là hậu bối Trong khi quyết chiến thì sanh tử tại trời Không được cố tình suy tính trả thù Nếu đi ngược lại thiên ngoại thiên và vô thượng thiên sẽ đồng thời ra tay tiêu diệt hai gia tộc thành đất bằng Không còn tồn tại nữa Sau gần ngàn năm, hai gia tộc này đều tuân theo ước định nên cũng rất an ổn Xin hỏi tiền bối hai gia tộc này là Lăng Thiên cầm chén rượu trên tay có vẻ như hỏi rất tùy ý Trong lòng hắn gần như đã xác định đây là Bắc Ngụy Ngọc Gia và Thiên Phong Chi Thủy Trong lòng Lăng Thiên xuất hiện câu nói của Tiết Lánh trong buổi tối hôm đó Ước định ngàn năm của Tổ Tông, ba đời đánh nhau Chẳng phải đúng với việc này sao? Quả nhiên, Diệp khinh Trần nói Hai gia tộc này là bác Nguyễn Ngọc Gia ở Thiên Tinh Đại Lục Và một võ học thế gia truyền thừa ngàn năm tại Thiên Phong Đại Lục Thủy Gia gọi là Thiên Phong Hữu Thủy Nhớ năm đó Thiên Phong Hữu Thủy Thiên Tinh Hữu Ngọc Thủy Ngọc Tương Phùng Nhân Gian Vô Xanh Những lời này vang vọng khắp nơi Không người nào không biết, không người nào không hiểu Trong lòng lăng thiên thầm nghĩ Quả nhiên là vậy Hắn không nhìn được hỏi Ta biết võ công tiên sinh đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh siêu phàm nhập thánh Xin hỏi tiên sinh nhìn võ công thiên hạ như thế nào Đánh giá như thế nào Có phân chia cấp bậc nào không Diệp khinh Trần thở dài một tiếng Tuyệt đỉnh siêu phàm nhập thánh Có mấy người có dũng khí đánh giá đây Lão Phu mặc dù không tự coi nhẹ mình nhưng tự hỏi bản thân còn chưa đạt đến cảnh giới này Quay lại cuộc chiến thảm thiết ngàn năm trước Ba đại lục đều bị tổn thương nguyên khí Mười loại võ công tuyệt thế thì có bảy tám loại thất truyền Không còn cách nào tái hiện trên nhân gian nữa Quyển 2 Lăng Thiên Chương 138 Võ công thiên hạ võ công hiện nay có thể nói là không nhiều lắm Diệp khinh Trần cười ha ha Lấy thiên tinh đại lục mà nói thì Nhưng tất cả những thế gia cũng chỉ có ngọc gia là được truyền thừa đầy đủ Bất quá thực lực võ công chính thức không thể dùng cấp bậc phân chia rõ ràng. Tất cả tôn phái, các gia tộc đều có chiêu thức tinh diệu của riêng minh. Tâm pháp nội lực cũng không giống nhau. Có nhà coi trọng công lực tu dưỡng. Có nhà coi trọng thực chiến. Có nhà xem trọng tâm tính kiên nghị. Có nhà coi trọng chiêu số tinh diệu cũng có các loại cân bằng thực lực nhưng đó là điều không dễ dàng gì. Như thế nào có thể đem võ lâm thiên hạ xếp hàng như quan chức triều đình? Nếu miễn cưỡng làm vậy thì đó chính là một chuyện thật đáng cười. Ví dụ lấy kiếm thần quyết của Nam Cung thế gia mà nói thì với đệ tử bình thường có chiêu số tinh diệu tuyệt đối có thể xem là đệ nhất trong gia tộc. Nhưng đối với những thế gia đệ tử có chút thành tựu về nội công mà nói thì đệ tử của Nam Cung thế gia lại là những bình dân mà thôi. Cũng không phải là kiếm thần quyết không ổn mà là do Nam Cung Thế Gia không xem nặng việc tu dưỡng nội công. Quan trọng chiêu thức mà lại không quan trọng công lực mới có hậu quả ấy. Nhưng đệ tử Nam Cung Thế Gia lại chú trọng đến thực chiến. Hai đệ tử của gia tộc luận bàn nhiều lần trong các trận chiến nhưng đệ tử của Nam Cung Thế Gia lại thắng nhiều hơn. Điều này cũng cho thấy võ võ công trên thế gian này không thể lấy cấp bậc để phân chia cao thấp được. Đạo lý này cũng sống như một tuyệt đỉnh cao thủ nhất thời khinh thường cũng có thể phải chết trong tay một đối thủ rất bình thường. Cho nên, khắp võ lâm thiên hạ cũng không có phân chia cấp bậc. Chỉ có thể phân biệt ngoại ra nội ra mà thôi. Nội lực phân chia thành tiên thiên và hậu thiên. Công lực mạnh nhất cũng chỉ có thể tiến đến tiên thiên chi cảnh mà thôi. Những người đạt đến tiên thiên chỉ có sự chịu đựng tốt, công phu tốt hơn hậu thiên chi cảnh một bậc mà thôi. Nhưng điều này cũng không tuyệt đối Nếu có được chiêu số tinh diệu liền có thể đền bù lại điều ấy Cho nên trong võ học cũng không hề có cao thủ và song thủ song thủ, những nhân vật võ lâm có võ nghệ bình thường Thì ra lại như thế Gương mặt lăng thiên có chút nóng lên Bản thân mình bị ảnh hưởng tiểu thuyết trên internet ở kiếp trước Nên luôn cho rằng trên thế giới này nhất định có tồn tại cấp bậc võ thuật Nhất định có cao nhân võ công bá đạo nhất, vô địch thiên hạ Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng có chút buồn cười Diệp khinh Trần trầm mặt một lúc lâu sau mới nói tiếp Bất quá trong võ lâm không có quy định chính xác nhưng trong các bang phái Gia tộc đều có thứ tự trên dưới để dễ dàng quản lý và có thể nói rõ đặc điểm võ học của gia tộc mình Đối với những nhân vật tu luyện đến trình độ kia mà nói thì những điều này có quan hệ lớn đến thực lực của bản thân mình Mặc dù không phải là tuyệt đối Đôi mắt lăng thiên sáng lên Xin mời tiên sinh chỉ điểm Vãn bối nguyện lắng nghe tiên sinh dạy dỗ. Diệp khinh Trần cười ha ha nói Mỗi gia tộc bang phái đều có tiêu chuẩn riêng Trong đó ta thấy Ngọc Gia ở Bắc Ngụy có tiêu thuần hợp thực tế một chút và dường như đúng trọng tâm nhất Cấp bậc của Ngọc Gia dựa theo ngũ Ngọc để phân định Phân biệt là Hắc Ngọc, Lam Ngọc, Tử Ngọc bạch ngọc, kim ngọc, năm cái cấp bậc, bất quá hắc ngọc, lam ngọc trong mắt ta không đáng để nói đến. chỉ như những võ lâm nhân sĩ có thân thủ linh hoạt, có nền tảng nội lực vô thiện mà thôi. từ cấp bậc tử ngọc trở đi thì mỗi cấp đều phân chia thành ba cấp hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. nhưng chỉ cần những người đạt cấp bậc tử ngọc trở lên đều trở thành những điều bí mật của gia tộc. Nếu có thể tiến vào cảnh giới bạc ngọc căn bản đã tiến vào cảnh giới hậu thiên đỉnh. Bạc ngọc trung phẩm có vẻ tiến vào tiên thiên cảnh giới rồi. Còn bạc ngọc thượng phẩm chính là cảnh giới tiên thiên có chút thành tựu. Còn về kim ngọc cao nhất đủ để trở thành một đại tôn sư tiên thiên đỉnh cấp. Nếu nói ngọc gia có nhân vật kim ngọc thượng phẩm thì chưa chắc chúng ta có thể thấy được. Nói đến đây Diệp khinh Trần cười nhẹ một tiếng. Lăng thiên cười lớn hỏi tiếp. Nhưng không biết diệp tiên sinh nếu ở tại ngọc ra thì sẽ thuộc khối ngọc nào vậy ngữ khí nghe có vẻ dễ dàng như đang vui đùa nhưng trong lòng lăng thiên lại có chút lo lắng Công lực của mình và đối phương rõ ràng là cùng một cấp bậc Nếu diệp khinh trần đột nhiên nói hắn chỉ là cấp bậc tử ngọc Bạch ngọc mà thôi thì bản thân mình chẳng phải sẽ choáng váng đi sao Diệp khinh trần như cười như không nhìn lăng thiên một cái Thần sắc trên mặt Lăng Thiên không hề thay đổi nâng chén mời Diệp Kinh Trần một cái. Diệp Kinh Trần cười có chút chế nhạo. Ô, V, G, -w, w, M, M. Với võ công của công tử nếu ở ngọc gia thì lúc này đã được xếp vào bạch ngọc thượng phẩm. Lăng Thiên hỏi chính hắn nhưng Diệp Kinh Trần lại trả lời thành bản thân Lăng Thiên. hiển nhiên đã nhìn thấy tâm ý của Lăng Thiên nhưng cũng không nguyện lấy bản thân mình ra so sánh liền đưa Lăng Thiên ra chịu trận. Tiên sinh xem trọng Lăng Thiên rồi. Lăng Thiên dơ chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch cười lớn nhưng trong lòng rất rung động. Thực lực của Ngọc Gia quả thực là sâu không lường được. Vừa rồi Diệp khinh Trần nói trong Ngọc Gia không có nhân vật Kim Ngọc thượng Phẩm chính là ngụ ý trong Ngọc Gia có nhân vật đạt đến Kim Ngọc Hạ Phẩm hoặc là Kim Ngọc Trung Phẩm. Mà Diệp khinh Trần vừa rồi nói rất rõ bản thân mình nếu ở tại Ngọc Gia cũng có thể xem như là nhân vật bạch Ngọc Thượng Phẩm mà thôi. Nói cách khác, giữa mình và tuyệt đỉnh cao thủ của Ngọc Gia còn cách một cấp bậc kim Ngọc Hạ Phẩm. Điều này khiến cho Lăng Thiên Thường Dương Dương tự đắc cảm thấy không thoải mái chút nào. Một cảm giác không chịu thua mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Dường như nhìn ra Lăng Thiên không cam lòng, Diệp khinh Trần cười lớn khuyên giải. Từ cao thủ cấp bậc bạch ngọc trở lên ở ngọc gia sẽ không dễ dàng ra tay. Càng huống chi nhân vật đến đến cấp độ kim ngọc thì bọn họ đều là thiên tài và phải khổ tu hơn 10 năm không ngừng nghỉ mới đạt đến cảnh giới ấy. Với thực lực hiện tại của công tử cũng đủ để tung hoành thiên hạ rồi. huống chi với độ tuổi của công tử thì không đến 10 năm công tử đã có thể tiến vào cấp bậc kim ngọc rồi. Công lực tăng tiến như công tử mặc dù không thể nói là duy nhất nhưng cũng đủ để công tử kiêu ngạo rồi. Lăng thiên cười lớn, dường như không đặt điều này vào trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Xin hỏi tiên sinh tám đại thế gia hiện nay đều là người trong võ lâm năm đó phải không? Diệp khinh Trần Than nhẹ một tiếng, không sai. Ngoại trừ hai gia tộc mới bộc phát là Dương Gia và Lăng Gia Gia thì sáu gia tộc còn lại đều có xuất thân từ võ lâm. Lăng Thiên Cười có chút trào phúng. Lăng Gia và Dương Gia truyền thừa không đến một giáp quả thực có thể nói là mới bộc phát. Nhưng ước định ngàn năm trước của Thiên Ngoại Thiên và Vô Thượng Thiên lại coi như là không có gì. Những võ lâm thế gia này không phải đều xem vào chính trị quốc gia đó ư. Ánh mắt có chút đắn đo. Điều này có quan hệ với ước định ngàn năm trước không lớn lắm Chỉ vì tám đại thế gia này ngoại trừ Ngọc Gia Lăng Gia và Dương Gia ra thì năm gia tộc còn lại cũng có lịch sử mấy trăm năm mà thôi Không thể xem là gia tộc ngàn năm được Thiên tinh đại lục ngoại trừ Ngọc Gia Lăng Gia và Dương Gia ra thì Đông Phương Thế Gia Tây Môn Thế Gia Ấy Trì Thế Gia Thượng Quan Thế Gia Lôi ra chỉ có đông phương thế gia có tao ngộ thôi. Tương truyền rằng năm gia chủ đời thứ nhất của đông phương thế gia vô tình đoạt được một bộ tuyệt thế võ công ngạo thế tiềm long quyết. Võ công bên trong thật thần diệu. Đông phương thế gia vì nó mà hưng thịnh. Sau khi gia chủ đó qua đời thì hai đứa con của hắn vì ngạo thế tiềm long quyết này tranh đấu không ngừng. Cuối cùng không biết như thế nào mà cả hai đều đạt được một nửa bộ ngạo thế tiềm long quyết. Hai người đó đều là những nhân vật thiên tài. Sau khi lưỡng bãi câu thương thì cả gia tộc phân làm hay. Ca ca Đông Phương Ngạo Thiên mang theo thượng bộ Ngạo Thế Tiềm Long Quyết và người của mình ra ngoài sông Sáo Thiên Hạ. Dưới cơ duyên xảo hợp nên đã thành lập Đông Triệu Vương Quốc trong thời loạn. Để để Đông Phương Ngạo Vân không cam lòng liền mang theo gia tộc Nương Tựa Nguyệt Thần Quốc cùng với Đông Triệu thể Đối Địch Không ngớt. Cho nên Nguyệt Thần và Đông Triệu tranh đấu thực tế là do hai gia tộc Đông Phương gây chiến thôi Thì ra là thế Lăng Thiên nói nhỏ nhưng trong lòng lại nhớ ký năm chữ Ngạo Thế Tiềm Long huyết. Tây Môn Thế ra là một gia tộc hòa bình nhất Diệp khinh Trần đang nói liền cảm thấy miệng hơi khô liền uống hai chén rượu Chỉ vì bọn họ tập luyện võ công là từ tâm thần công Rất xem trọng hòa bình Đối với việc tu tâm dưỡng tính có hiệu quả cực kỳ Mặc dù loại thần công này luyện tập rất chậm tiến triển Nhưng điều trị nội thương hiệu quả hơn nội lực nhiều lắm Hơn nữa nó đối với độc vật có khắc chế vô cùng Nam Cung thế gia cũng không có nội công tâm pháp truyền thừa cao thâm gì Nhưng lại tự nghiên cứu kiếm đạo sáng chế ra một bộ tâm pháp kiếm thần quyết có uy lực thật lớn Nếu luyện đến cảnh giới cao thâm có thể nhân kiếm hợp nhất Nhưng tương truyền rằng 30 năm gần đây không có ai trong Nam Cung Thế Gia luyện đến cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất Hoặc có thể là tâm pháp Nhân Kiếm Hợp Nhất Kiếm Thần Quyết đã bị thất truyền rồi cũng nên Mà Bắc Minh Thế Gia lại nỗi danh với huyền U, V, Quy, q O, Nơ, G và Kinh Tông Nhất là Kinh Tông có 3 môn công phu tuyệt đỉnh Trục Dương, Cản Nguyệt, Truy Tinh Nhưng có thể liệt vào tám đại thế gia, bắc minh thế gia còn có một tông pháp thượng thừa huyền minh tâm pháp. Nắm giữ hàn ý nhất trên thế gian lại có thể ngự sáu khí trong thiên địa. Tâm pháp này không phải là người có tư chất tuyệt thế không thể tu luyện được nhưng phàm là người tu luyện thành đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Lại nói đến Lôi Gia. Lôi Gia có lịch sử đã lâu, vượt qua bốn thế gia trước nhưng đánh một trận nhiều năm trước khiến cho bọn họ tổn thất nặng. Uy danh lại dưới bốn thế gia kia Nhưng lôi ra có tổ truyền là ngũ lôi thiên tâm không phải là chuyện đùa Tâm pháp đó có uy lực cực lớn Có thể nói là võ công có lực sát thương mạnh nhất đại lục Nhưng công pháp này phòng thủ không được tốt lắm Nói lúc lâu sau Diệp khinh Trần cảm thấy hơi khô miệng liền uống liên tiếp ba chén rượu Hắn uống một chén lăng thiên lại tiếp hắn một chén từ lúc lăng đại công tử chào đời đến nay thì đây chính là hành động rót sửa mời người đầu tiên của hắn diệp Kinh trần có thể kiêu ngạo chương 139 trăm ba trung vi tiên thiên tinh đại lục vừa loạn ở 10 năm trước thì mỗi đại thế gia đều ủng hộ một quốc gia tranh bá thiên hạ phân chia một phương trong đó ấy chỉ gia tộc thượng quan thế gia có rất nhiều truyền thừa nhưng đáng tiếc vận may không đến đều thua thảm hại bị diệt môn cho nên Lăng gia và dương gia có thực lực tiếp cận tám đại thế gia mới được bổ nhiệm vào Nói đến đây diệp khinh trần rừng lại nhìn lăng thiên có chút như cười như không Lăng thiên cười lớn Tiên sinh không nên nhìn ta vậy Vãn bối sớm đã biết trong tám đại thế gia thì lăng gia là do người ta bổ sung vào cho đủ thôi So với dương gia cũng không mạnh hơn đâu Vãn bối hiểu rất rõ Ha ha ha Diệp Kinh Trần đối với tính tình thẳng thắng của Lăng Thiên rất tán thưởng. Dưới men rượu không nhìn được vỗ vỗ vai Lăng Thiên Tiểu tử ngươi thấy được như vậy sao? Không tệ không tệ, ách, Lăng Thiên không biết phải nói gì Ngay vừa rồi còn là công tử nhưng tại sao giờ lại biến thành tiểu tử rồi? Nhìn thấy sắc mặt Diệp Kinh Trần đỏ ửng như quan công làm Lăng Thiên cảm thán trong lòng Tiện bối cao nhân đúng là tiện bối cao nhân Làm việc không sống bình thường chút nào Ngay cả việc thay đổi cách xưng hô cũng làm cho người khác bất ngờ không kịp phòng ngự chút nào Còn nữa, ngày ăn uống cũng quá tự nhiên đi Mới có chút xíu thôi mà vò rượu trúc Diệp Thanh đã thấy đáy rồi Tưởng lượng của tiên sinh thật khá Lăng thiên không biết là đang khích lệ hay đang chê cười Bất luận là người nào uống nhiều cho dù là nam hay nữ Trí giả hay hạ nhân Cao nhân hay hạ sĩ cũng không thể nào làm ra vẻ được Đúng Lão phu tung hoàng thiên hạ hơn 10 năm Nhưng chưa hôm nào lại uống nhiều như hôm nay Rượu ngon thật sự là rượu ngon mà Đáng giá để say Say rượu thì có sao Diệp khinh Trần cũng hơi ngà ngà say rồi Đầu lưới cũng có chút tê dại Phải biết rằng chút Diệp Thanh này Và những loại rượu Diệp khinh Trần uống qua khác nhau rất xa Tuy những loại kia đều mang tên là rượu ngon nhưng lại khác nhau thật xa So với rượu ngon trên thế giới này thì văn hóa rượu của Lăng Thiên ở kiếp trước khác xa nhau nhiều lắm Lăng Thiên mặc dù uống qua lại rượu mạnh nhất chúng sanh túy chỉ có trong truyền thuyết ở thế giới này Nhưng cũng không có bao nhiêu vị cả Cho dù là cách nấu rượu, mùi vị, vẻ đẹp so với kiếp trước đều kém rất xa Nên Lăng Thiên mới có tâm tư cất rượu cho chính mình Lăng Thiên mặc dù ở kiếp trước vì để bảo trì tinh thần luôn tỉnh táo nên không uống rượu nhưng đối với ký nghề cất rượu cũng là một người trong nghề. Đối với bình phẩm rượu thậm chí là như thế nào để cất ra rượu thật ngon đều biết rất rõ. Những điều này hắn biết là do cất rượu cũng là một trong sản nghiệp của Lăng ra. Có mấy chỗ chuyên môn chế rượu ngon cực phẩm, Lăng Thiên hiểu rất rõ những quá trình trưng cất không ít loại. Dựa vào kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước nên Lăng Thiên ở trong biệt viện của Lăng gia mở ra một tiểu viện bí mật cho riêng mình Nơi đó hắn chuyên dành để tự thân chưng cất vài loại rượu ngon Nhất là văn hóa rượu của thiên tinh đại lục mặc dù không cao nhưng nguyên liệu chế rượu lại đầy đủ hơn kiếp trước rất nhiều Ngay cả những loại rượu cực phẩm rất khó cất thành cũng được Lăng Thiên tạo ra Trúc Diệp Thanh hôm nay chính là một trong số đó Lăng Thiên hoàn toàn không nghĩ đến dùng rượu này để buôn bán lấy bạc Cất thành rượu ngon ở trong trí nhớ của mình là một tâm nguyện của hắn Bản thân là cao thủ bình phẩm cất rượu nhưng hắn lại không chế tạo nhiều Hắn hiểu rất đạo lý vật ít luôn hiếm Nếu như rượu hắn điều chế dễ dàng truyền ra ngoài thì chỉ là một sản phẩm cao cấp thôi Mà nó ở trong tay mình chính là rượu ngon hiếm Theo ấn tượng trong lòng Lăng Thiên thì những cao nhân ẩm sĩ trên mọi thế giới đều là những người thích rượu Nhưng ở thời đại này những loại có thể gọi là rượu ngon đã ít lại càng ít hơn Thậm chí có thể nói là không có Lấy loại rượu nổi tiếng nhất thế giới này là chúng xanh túi mà nói thì Lăng Thiên tùy tiện xuất ra một loại rượu nào cũng hơn nó Trong lòng lăng thiên xuất hiện suy nghĩ này liền cảm giác được loại rượu hắn cất thành này không nên lưu truyền ra ngoài sẽ trợ giúp chính mình tốt hơn. Ngay cả không thể lấy nó để mời cao nhân đến trợ giúp mình nhưng cũng có thể kéo gần khoảng cách với họ. Thậm chí có thể hóa thù thành bạn cũng không chừng. Có một chút cao nhân xem rượu hơn mạng. Chỉ cần lăng thiên tùy tiện tung ra một loại rượu ngon cũng có thể lôi kéo được hắn không phải là chuyện không thể. Hôm nay gặp phải Thầy tướng Áo Xanh Diệp khinh Trần này lại càng củng cố ý nghĩ của Lăng Thiên. Quả nhiên vật càng ít càng quý trọng. Nghĩ như vậy nên Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được những loại rượu trong truyền thuyết của kiếp trước đều được người khác cất ra bán lấy tiền thật là đáng tiếc. Cất rượu đâu phải chỉ có tác dụng bán lấy tiền thôi. Trung Hoa có hơn ngàn năm văn hóa rượu nên Bác Đại Tinh thâm ra sao? Dưới ánh mắt của Lăng Thiên thì rượu chính là một loại nghệ thuật thanh cao mới đúng Tiên sinh uống rượu tốt như vậy thì chắc hiểu rõ rượu trên thiên hạ này sâu sắc lắm Không biết tiên sinh có giữ loại nào trong người không Để cho phán bối có thể học tập thêm Việc chính nói đã xong điều cần biết cũng đã biết nên Lăng Thiên lại bất động thanh sắc chuyển đổi đề tài Ánh mắt chớp động không biết đang xuất hiện chủ ý gì Ha ha Rượu Trúc Diệp Thanh này của công tử đương nhiên là thiên phẩm rồi Xứng đáng với bốn chữ ngạo thì đương đại Nhưng nói về phân biệt Phân tích Bình phẩm Luận rượu Lão Phu không khoe khoang chứ Hiện tại muốn tìm một người hiểu rượu hơn Lão Phu Tuy rằng sẽ có nhưng không dễ dàng gì Công tử mặc dù có thể cất thành loại rượu thiên phẩm này Nhưng đối với chân lý của rượu chưa chắc hơn Lão Phu Khi vừa nói đến luận rượu thì trên mặt hắn xuất hiện sự mất tự nhiên, nghiêng mắt nhìn lăng thiên lộ ra vẻ bế nghệ thiên hạ. Hiển nhiên đối với khả năng lý luận rượu của mình có tự tin đáng tiếc thầy tướng có thể khoe khoang với bất kỳ ai nhưng hôm nay lại đi khoe khoang với lăng thiên là một ngoại lệ. Điều này giống như là một nghiên cứu sinh có thể khoe khoang với học sinh thầy giáo nhưng không thể khoe khoang trước một tiến sĩ. Nhưng lý do trong đó thầy tướng này không thể nào biết được. Đó là hiển nhiên. tiền bối với hơn 10 năm lịch duyệt nên quen biết với khắp thiên hạ thì vãn bối sao có thể hơn được. Lăng thiên dường như không khen gì bản thân nhưng những lời này rơi vào tai diệp khinh trần lại cảm giác được cả người không thoải mái chút nào. Tiểu tử này chẳng lẽ xem thường mình. Để Lão Phu nói một đoạn tiểu kinh cho ngươi phục. phần lớn mọi người đều yêu rượu nhưng có thể hiểu rượu phẩm rơi u vinh quy quy to u thưởng rượu đã ít lại càng ít quân tử không uống rượu như kẻ phàm phu tục tử cùng đổi chén liên tục lộ ra vẻ xem thường thế gian cùng đám người này uống rượu có thể nói là chưa uống đã nôn xấu hổ vô cùng khi kết bạn Nếu muốn tận tình uống say phải cùng với cao nhân chi sĩ, cùng với người đồng đạo, tâm ý thông nhau. Không cầu nhiều chỉ cầu hai người đủ. Như vậy mới thấy được chân lý trong rượu. Cảnh giới như vậy mới là thượng phẩm của người uống rượu. Diệp khinh Trần Vuốt nhẹ hàm dâu lắc đầu ào não. Đôi mắt nhìn Lăng Thiên thậm chí sớm đã có ý Kinh Thị. Hiển nhiên sâu trong nội tâm hắn sớm đã cho rằng tiểu hài tử xấu xa này nào biết được chân lý trong rượu. Không khác gì đàn gảy tai châu, châu dấm lên hoa mấu đơn, đánh một cái ánh mắt mị hoạt cho người mù nhìn. Hắn nói đến đây thì dừng lại, trong lòng cảm thấy tịch liêu rất nhiều quen biết khắp thiên hạ nhưng người cùng uống rượu được mấy ai. Một khúc ruột bị đứt đoạn, nơi vùng trời xa xăm có ai là tri âm. Thiên nhược bất ái tửu tửu tinh bất tài thiên. Địa nhược bất áng tửu, địa ứng vô tửu tuyền thiên địa ký áng tửu, áng tửu bất quý thiên. Dĩ văn thanh bị thánh, phục đạo trọc như hiền. Thánh hiền ký dĩ ẩm, hà tất cầu thần tiên. Tam bôi thông đại đạo, nhất đấu hợp tự nhiên. Đan đắc túy trung thú, vật vi tình giả truyện. Lăng thiên than nhẹ, âm thanh hãnh diên, ý tứ siêu phàm thoát tục. Diệp khinh trần vốn đang ngà ngà say bổng nhiên mở to hai mắt. Hơi rượu như tiêu tan không ít, thơ hay thơ hay, ha ha, không ngờ công tử lại là người tri âm của lão phu, đồng tử đạo ha ha ha, đạo ta không cô đơn mà. Thần sắc hắn nhất thời buông lỏng hơn nhiều so với vừa rồi thân thiết hơn không ít, dường như võ công nổi lực trong lòng hắn không nặng bằng rượu. Trong lòng diệp khinh trần lúc này thì lăng thiên không còn là một tên hậu bối mà hắn tán thưởng nữa. Lăng Thiên đã trở thành tiểu quốc chi vị của hắn Thiên nhược bất ái tiểu tiểu tinh bất tài thiên Địa nhược bất ái tiểu địa ứng vô tiểu tuyền thiên địa ký ái tiểu ái tiểu bất quý thiên Tam bôi thông đại đảo nhất đấu hợp tự nhiên Thơ hay thơ hay Ánh mắt diệt khinh trần nhìn Lăng Thiên lộ ra sự kính trọng Một người có thể xuất ra thơ vậy mà không thể hiểu rượu quả thực là chuyện cười cho thiên hạ mà Nếu trong rượu có tiên thật thì chỉ nói về bài thơ này thôi cũng đủ cho người yêu rượu say ba ngày. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa sự kiêu ngạo của bản thân về rượu càng khiến cho trong lòng Diệp khinh Trần xuất hiện cảm giác chi kỷ. Nếu tiên sinh uống rượu nhiều năm, tự hào mình là người hiểu rượu rõ nhất thế gian vậy Lăng Thiên xin hỏi tiên sinh có biết được bát thú trong khi uống rượu. Lăng Thiên dường như đã say, nghiêng đầu nhìn Diệp khinh Trần. Ánh mắt Trần đầy sự kiêu ngạo. So với Diệp Kinh Trần chỉ hơn chứ không kém. Rỡn sao kiêu ngạo à. bổn công tử sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là kiêu ngạo. Có dũng khí luận rượu sao. bổn công tử sẽ cho ngươi rung động. Ách không biết. Mời công tử chỉ giáo. Thế nào là bát thú trong uống rượu. Nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của Lăng Thiên. Đầu tiên Diệp Kinh Trần giận dữ nhưng sau đó hắn lại sợ hãi. Bát thú trong uống rượu Quả thực là lần đầu nghe nói mà Vừa rồi mình còn tự đắc là người hiểu rượu nhất thiên hạ Mà không biết được những niềm vui thú trong rượu Thì hỏi có đáng cười hay không Chương 140 Cầm rượu hỏi quân ồ Thánh hiền xưa nay đều tịch mịch Chỉ có rượu cùng làm bạn mà thôi Những người biết bát thú trong rượu lại rất ít Nếu tiên sinh không biết cũng không có gì lạ cả Trách không được tiên sinh Những lời này của Lăng Thiên khiến cho gương mặt của Diệp Kinh Trần khi hồng khi trắng rất không tự nhiên Vậy tiên sinh có biết bát cấm, ách, cách này cũng không biết Mong công tử chỉ giáo Mồ hôi lạnh trên mặt Diệp Kinh Trần chảy xuống rồi uống ít rượu ngon nghe lời này cũng tỉnh hơn phân nữa Vậy là bát nhân uống rượu chắc hẳn phải biết chứ Lăng Thiên lại đổi sang một khẩu khí khẳng định hơn Dường như có chút an ủi Điều này Khuôn mặt già nua của Diệp Kinh Trần như một quả hồng cuối thu đỏ ửng vô cùng. Ách, không ngờ tiên sinh lại không biết. Ta lại nói một mình rồi. Lời nói của Lăng Thiên mang chút tiếc nuối ngày càng đậm, ngày càng thất vọng. Lắc đầu như không muốn hỏi nữa. Qua một lúc lâu sau mới mang theo niềm hy vọng cuối cùng nói tiếp. Vậy bát địa trong khi uống rượu tiên sinh có biết không? Câu hỏi này mang theo một chút ý trách móc. Ý là ngươi nói trong thiên hạ này không ai hiểu rượu nhiều hơn ngươi thì tại sao ta hỏi mấy vấn đề này lại không thể trả lời được?" Thầy tướng áo xanh Diệp Khinh Trần xấu hổ vô cùng, gương mặt gần như hóa thành màu tím, trong ánh mắt lại có thêm vài phần cầu xin tha thứ. Một lão đầu vốn rất kiêu ngạo lại cúi xuống thấp như đang tìm một cái lỗ nào đó chui xuống trốn. Có thể đem vị tiền bối là cao thủ uống rượu Cũng là tuyệt đỉnh cao thủ nói một hồi đến nỗi bị bức thành bộ dáng này thì lăng thiên không dám nói trước đây và sau này không có nhưng cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Diệp Kinh Trần thở dài một tiếng ánh mắt chán trường đến cực điểm. Nắm lấy vò rượu rót đầy chén đang muốn uống cạn thì đột nhiên cảm thấy mình tự đại. Cuồng vọng tự phủ như vậy mà hôm nay lại gặp một vãn bối hỏi mấy nghi thức rượu cũng không thể trả lời được còn có tư cách ngồi đây uống rượu ngon này tiếp sao. nghĩ đến đây liền chậm rãi hạ chén rượu xuống thần sắc lại càng thêm tiêu điều ách lăng thiên dường như tỉnh lại trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng nói vãn bối chỉ là thuận miệng một tiếng mà thôi tiền bối không cần để ý nhiều tửu đạo là chi kỷ hiện tại chỉ là luận bàn mà thôi nếu có chỗ nào mạo phạm mong tiền bối bỏ qua cho bưng chén rượu lên làm bộ dáng mời diệp khinh trần thuận miệng nói một chút Diệp Kinh Trần muốn nhảy dựng lên ngươi đem niềm kiêu ngạo của Lão Phu mấy chục năm đả kích không còn gì mà còn nói là thuận miệng Đem Lão Phu hóa thành người không đáng một đồng mà chỉ là thuận miệng một chút Nếu bị đồng đạo ở các ước khác biết được thì ta phải đi đâu đây hả Vừa tức giận muốn nhảy lên thì đột nhiên nhớ đến học thức của mình và đối phương cách xa nhau như trời và đất Đối phương nói mình một hai câu thì có là gì chẳng lẽ vấn đề đối phương hỏi mình thì mình phải biết sao mặc dù mình không biết điều đó nhưng những bạn rượu ở các nước khác chưa chắc không biết càng huống chi người ta nói không sai tiểu đạo là chi kỷ chỉ là luận bàn mà thôi thì bản thân mình có gì mà tức giận mà tức giận cái gì diệp khinh trần chưa phát giác hắn đã phát ra một tiếng ác theo tiềm thức bưng chén rượu lên lại cảm giác được loại rượu ngon tuyệt thế trước nay chưa từng uống qua bỗng trở nên vô vị ngậm trong miệng nhưng lại không thể uống nổi khổ không nói nên lời hôm nay gặp gỡ tiên sinh chính là may mắn của lăng thiên những vấn đề khiến cho lăng thiên không thể nào hiểu nổi đều được tiên sinh giải đáp hoàn toàn xin đa tạ ăn chỉ giáo của tiên sinh Lăng thiên đứng dậy vái trào thật sâu, làm bộ dáng sẽ rời khỏi đây lập tức. Mặc dù lời nói cảm kích nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. phiền muộn, khó khăn chợt lóe qua rồi biến mất như đang cố gắng che giấu. Thầy tướng áo xanh diệp khinh trần là ai? Thật vất vả mới tìm thấy một người có thể cùng nói chuyện về tiểu đạo với mình và đây lại là nhân vật hiểu biết sâu hơn mình sao có thể buông tha dễ dàng như vậy. Càng húng chi khi nghe Lăng Thiên nói đến bát thú, bát địa, bát cấm, bát nhân trong rượu thì tâm tư lão sớm đã khó chịu vô cùng. soát một tiếng liền đứng lên vội vàng lôi kéo ốm tay áo Lăng Thiên hoảng hốt nói. Công tử chầm đắc Lăng Thiên xoay người đi chỗ khác nên Diệp Kinh Trần không thấy được vẻ đắc ý trong ánh mắt của hắn. Đến khi quay lại thì ánh mắt mang theo sự khó hiểu. Không biết tiên sinh có gì chỉ giáo thêm Diệp khinh trần trợn trắng mắt Vài cọng râu dưới cằm run nhẹ nhẹ Nhưng không cách nào nói thành lời Chẳng lẽ lấy thân phận bản thân mình Còn phải nói một câu cầu công tử Ngươi giải đáp cho ta sao Nếu là vậy thì không bằng đâm đầu chết đi Tuy nói rằng hỏi để hiểu rõ Những vấn đề bản thân không biết Nhưng dù gì mình cũng là một người đắt hơn một giáp Giáp đây 60 tuổi Rồi lại đi hướng đến một thiếu niên 15-16 tuổi lãnh giáo sao Vậy thì gương mặt già nua này đặt ở đâu Nhưng nếu bản thân coi trọng thể diện già nua này thì chân lý trong rượu kia sợ rằng chỉ mình chỉ gặp thoáng qua mà thôi Điều này giờ nên làm sao phải Nhìn trên mặt Diệp khinh Trần lộ ra vẻ khó xử khiến cho trong lòng lăng thiên cười rộ lên Đối với bậc cao nhân thế ngoại như Diệp Kinh Trần này trong lòng Lăng Thiên tuyệt không có ý khinh thì lại không có tâm tư trêu đùa gì. Cho nên bây giờ có thể đưa một cao nhân như vậy đến bước này Lăng Thiên cũng âm thầm bội phục mình không thôi. Bất quá! Nhưng đến hiện tại Diệp Kinh Trần trong mắt Lăng Thiên vẫn là một điều bí ẩn vô cùng. Một người thật dị thường, khó có thể giải quyết mà cũng không thể nào bí mật giải quyết được. Người này đến từ đâu? Đến đây làm gì? Mục đích ra sao Trên người hắn có bao nhiêu bí mật Vì sao hắn lại biết nhiều như vậy Từng vấn đề đặt trong lòng lăng thiên như những hòn đá Nếu mấy vấn đề này Không tìm hiểu rõ ràng Mà Diệp Kinh Trần muốn rời đi Sợ rằng Lang thiên sẽ không bỏ qua cho hắn Nhưng Diệp Kinh Trần Không phải là một nhân vật Dùng võ lực tài lực là có thể cho hắn chịu thua được Nếu muốn lấy được tin tức từ trong miệng Hắn sợ rằng phải dùng cách khác Lăng Thiên thử dò xét một lần nữa mới có thể tìm được biện pháp dò hỏi tin tức từ Diệp Kinh Trần. Từ khi Lăng Thiên phân phó Lăng Thần mang vò rượu chúc Diệp Thanh này đến thì Diệp Kinh Trần đã rơi vào trong kế hoạch của Lăng Thiên rồi. Lăng Thiên lộ ra vẻ mặt khó khăn. Tiên sinh, hai chúng ta gặp gỡ xem như là có duyên. Tiên sinh có thần thông, học vấn phong phú siêu phàm nhập thánh khiến cho Lăng Thiên ngưỡng mộ không thôi. Vốn muốn thỉnh giáo tiên sinh nhiều hơn thế nhưng hiện tại đã tối rồi. Nếu bình thường không sao nhưng tiên sinh cũng biết thừa thiên đang nằm trong thời buổi dối ren Ở ngoài lâu quá sợ rằng gia đình sẽ lo lắng.